Thư Tân nhướng mày, "Bà con, không phải?" Đông Cải hì hì hì thẳng lắc đầu. "15 chỉ." Thư Tân tiếp tục đoán. Hành Thái khẩn trương chờ Thư Tân đoán đối. "Không đúng không đúng, đại tỷ, người nghiêm túc điểm." Thư Tân cười ra tiếng, "Ta thực nghiêm túc nha. Vậy ngươi cũng không thể nằm con sau liền 15 sao?" Đông Cải đoán giận, lại nhìn về phía Hành Thái, "Hành Thái ngươi đoán." "7 chỉ." Hành Thái thử tính hỏi, Không đúng không đúng. Tám chỉ. Hành Thái lại đoán. Đông Cải lắc đầu. Hành Thái nhướn môi, nghĩ nghĩ mới nói nói, chẳng lẽ là sáu chỉ? Đông Cải ha ha ha cười ra tiếng, đúng rồi, ta liền thấy sáu chỉ, ngày mai lại tìm xem. Nhị tỷ, ngươi bắt tới rồi sao? Đen tùi lủi, bắt không được, cũng có thể không ngừng sáu chỉ. Đông Cải nói, ngồi ở Hành Thái bên người, nhà ta trước kia kia chỉ, làm nó chạy. Lúc ấy khả đau lòng hư ta. Hiện tại hảo, thật nhiều chỉ, nghiêm túc dưỡng, chờ sinh hạ thỏ con, con thỏ thịt có thể ăn, thỏ bao có thể lấy tới bán, hoặc là làm cổ áo tử, bạch bạch tớm áp lại đẹp. Hành thái gật đầu. Nàng cũng đau lòng, kia chỉ đều phải sinh. Chỉ là ngày đó nàng chỉ lo nương cùng đệ đệ muội muội, lại làm nó trốn thoát, rớt, tuy rằng đại tỷ, nhị tỷ chưa nói nàng một câu, nàng trong lòng cũng là khó chịu. Liêu thị uy yêu mỗi ăn no, lại hống nàng nước tiểu, mới báo tiểu đệ lên. Tiểu đệ liền rất ngoan, ăn no liền nước tiểu, nước tiểu liền ngủ, một chút đều không nhiều lắm sự. Hống hảo hai cái tiểu nhân, Liêu thị mới đi tới cửa, hừng đông còn sớm đâu, các ngươi cũng đi ngủ đi. Thư Tân nhìn xem sắc trời, sắp thật còn sớm, đi thôi, chúng ta ngủ đi. "Hảo." Lần này trở về, đông cải, hành thái liền ngủ chính mình giường đi, Thư Tân một người ngủ. Phiên Phiên thân cảm thấy thoải mái cực kỳ, quyết định làm đầu hoa cùng nương ngủ, buổi tối nàng một người ngủ. Một giấc này liền ngủ tới rồi hừng đông, tỉ mỗi ba người rời giường nấu cơm, mỗi người đều có chính mình khăn che mặt, tế miên, nhan sắc đều giống nhau, thư tân ở góc ra theo không giống nhau hoa cỏ, dùng để phân chia. Sau đó đi tìm được rồi con thỏ, tổng cộng 7 chỉ, sau chỉ nhìn bụng đặc biệt đại, còn có một con gầy ba ba, hẳn là công. Người này thật là có tâm. Bởi vì trong nhà không lồng sắt, liền đem con thỏ nhốt ở chuồng heo, lại đi lượm chút thảo cho chúng nó ăn. Con phải lượm mấy cái lồng sắt mới được. Con thỏ muốn sinh thỏ con, đến có chính mình à. Liêu Thị cũng sớm lên, một tháng cẩn thận dưỡng, màu da hảo rất nhiều, cả người nhìn cũng có thịt, hơn nữa hiện giờ trong tay có tiền, trong nhà có lương, cả người nói không nên lời Ô Nhu. Buổi sáng là nung cháo. Bí đỏ ti bánh bolog, một cái xào cây đậu đũa, ở một chén lớn trưng trưng. Ăn no chút, sớm một chút trở về, hiện giờ Thái Dương liệt đầu, thật vất vả trắng chút, đừng lại phơi đen tuyền. Liêu thị phân phó. Đã biết nương. Ăn cơm sáng, thư tân tìm tới mảnh vải, đem giường, giường đất chường khoan lượng một chút, làm hạ đánh dấu, chờ một lát đi sẽ làm chiếu chúc nhân ra, đặt làm mấy chương chiếu chúc, còn có chúc ghế rửa cũng muốn mấy cái rổ, cái kỳ, trúc si, phơi lót cũng không có thể thiếu. Đến nơi tiền, chờ làm tốt, đồ vật đưa tới dùng một lần cấp. Thu thập hảo trong nhà, Thư Tân mang theo bông cải, hành thái ra cửa, bởi vì chỉ có hai cái rổ, hai thanh lười hái, đông cải, hành thái sớm cống. Thư Tân tưởng rõ ràng, một hồi nàng khẳng định là không thể cắt, đến dao những cái đó nam hải tử như thế nào cắt, sau đó đem cỏ dại lấy ra tới, lại một bó một bó bó hảo. Bằng không La đại phu khẳng định không cần. Nương, chúng ta đi rồi, ngươi đem viện môn quần hảo, cơm trưa chờ chúng ta trở về làm. Liêu thị xua xua tay, mau đi đi, đi sớm về sớm. Nhìn ba cái nữ nhi rời đi, Liêu thị cười đóng viện môn. Đi chuồng heo nhìn hạ con thỏ, lại uy gà ăn mấy cái bắp, xoay người về phòng xem hai đứa nhỏ. Đầu Hoa ở một bên học thêu hoa, tới, nương giáo ngươi. "Hảo." đầu Hoa ngoan ngoan theo tiếng. Nhận tử là yên tĩnh tốt đẹp, Liêu thị nghĩ, câu môi nở nụ cười. Với lúc đầu hoa ngẩn đầu xem Liêu thị, thấy Liêu thị cười ôn hòa, cũng đi theo hì hì hỉ nở nụ cười. Thư Tân Tam tỉ muội đến thôn thời điểm, đã có mười mấy nam hải tử có giỏ, cầm lưi hai chờ. A Tân tỉ, A Tân. Tiểu nhân kêu tỷ, đại kêu A Tân. Đều là 15-6 hạ tiểu tử, một đám tinh thần thực. Ân. Thư Tân gật gật đầu. Không gặp thư hữu nhân, ngũ ca đâu? Có người nhịn không được hỏi. Ngũ ca thân mình không thoải mái, đi chân trên, quá mấy ngày là có thể trở về, đến lúc đó là có thể dạy chúng ta đọc sách. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng, không khỏi lo lắng thư hữu nhân. Nga, thì ra là thế. A Tân tỉ, kia chúng ta đi thôi. Hảo. Các đại nhân nhìn đều là nói tốt, rốt cuộc thư Tân cắt dược thảo đi la đại phu ra đổi tiền. Nhà mình hài Tử cũng đi theo đi, thật có thể đổi điểm tiền trở về, trong nhà rộng thùng thình chút, về sau có cơ hội đưa học đường đi học 2 năm, không nói khảo cái tú tài lao ra, nhận được mấy chữ, đi ra ngoài đường bị người tinh kế, khi dễ liền hảo. Thưa Tân Nghiễm nhiên thành Hải từ đầu, mang theo bọn nhỏ tới rồi bên dòng suối nhỏ, nghiêm túc giảng đạo, "Nột, đây là sương bù, từ nơi này cắt lấy đi, cầm ở trong tay thời điểm muốn đem loại này hoàng rất rút ra ném xuống." Còn có cỏ dại cũng phải tìm ra tới, không biến thành bó cũng không có việc gì, nhưng là đặt ở rõ thời điểm, nhất định phải trình tề. Nam Hải tử nhóm đều nghiêm túc nghe, trong đó một cái lớn nhất kêu hộ tử, lớn lên rất cao lớn, Nam Hải tử nhóm đều nghe lời hắn, hơn nữa hắn nghe Thư Tân nói, Nam Hải tử đối Thư Tân liền nhiều vài phần kính trọng. "Hảo, các người bắt đầu cắt đi, không cần đoạn, này dòng suối nhỏ đi lên rất nhiều." Bất quá nhiều người như vậy Hôm nay cắt đến chờ nửa tháng mới được. Nhưng này thư ra thôn sân nhiều, dòng suối nhỏ cũng nhiều, trường xương bổ địa phương càng là nhiều. Thư Tân nhưng thật ra có chút lo lắng, La đại phu không thu, nhưng làm sao bây giờ? Thư Tân trong lúc nhất thời có chút hối hận đem người mang đến, bất quá nghĩ nghĩ lại suy nghĩ cẩn thận, này đó hai tử bọn ý là muốn kiếm tiền, nếu La đại phu không thu sương bổ, nàng mang theo bọn họ lộng những thứ khác đi, người trong thôn đối nhà nàng trợ giúp quá nhiều. Nàng luôn là phải về báo một vài. Thư Tân ngay từ đầu còn lo lắng Nam Hải tử nhóm không đủ cẩn thận, kết quả lại là chính mình suy nghĩ nhiều, bọn họ cẩn thận đâu, tốc độ còn nhanh, đặc biệt là cái tia kêu, kêu hổ tử, giỏ đại, tốc độ càng là mau, sức lực cũng hảo, thực mau phải nửa giỏ. Một canh giờ sau, Nam Hải tử nhóm đều cắt tràn đầy một giỏ, đông cải, hành thái giỏ còn không có mãn, bọn họ liền giúp đỡ cát, ở chung nhưng thật ra thập phần hòa hợp. Thư Tân không yên tâm liệu thị một người ở nhà mang ba cái hài tử, khiến cho Hành Thái về nhà đi, nàng cùng Đông Cải đi la đại phu ra. Kia lại tỷ, ta đi về trước, ngươi cùng nhị tỷ tặng dược thảo liền trở về. Hảo. Hành Thái nghĩ về nhà có thể giúp đỡ nấu cơm. Chỉ là chờ nàng về đến nhà, Liễu thị sớm đã nấu hảo cơm. Bí đỏ màn thầu, xương sườn hầm khoai tây, tây đậu đúa cháo, rau trộn một cái đầu ngựa lan. Dạ trở lại, ngươi đại tỷ Nhi tỷ đâu?" Liêu thị ôn hòa hỏi. "Đại tỷ, nhị tỷ trước đưa xương bổ đi la đại phu gia, làm ta trở về." Liêu thị gật gật đầu, người trước rửa mặt, rửa tay, "Ta cho người múc chén chè đậu xanh, ta đặt ở trong nước lạnh đâu, thả không ít đường, ngọt ngào thực hảo uống, đậu hoa đều uống lên hai chén." Liêu thị nói xong, xoay người đi cấp hành thái múc chè đậu xanh. Hành thái rửa mặt xong, tay, Liêu thị đoan lại đầy đưa cho nàng. Thanh thái bưng hơi hơi đỏ hốc mắt, "Nương, như vậy nhật tử, thật tốt." Liêu thị một đốn. Trước kia ở thư gia, mặc kệ cái gì ăn ngon, đều phải thượng mặt lão, tiểu nhân ăn lúc sau mới có thể đến phiên nàng này mấy cái hài tử, nhưng rất nhiều thời điểm đều bị chia cắt quang, tới rồi Á Tân các nàng, trên cơ bản không đến ăn. Hiện giờ bộ dáng này muốn ăn liền ăn, về đến nhà là có thể đem nấu đồ tốt bưng cho bọn nhỏ ăn, cảm giác thật sự thật tốt quá. Liêu thị gật gật đầu. Từ cái kia trong nhà ra tới, nàng chưa từng hối hận quá, chỉ là nhật tử quá cho tới bây giờ như vậy, Liêu thị trong lòng vạn phần may mắn. Sơ sơ hành thái đầu, từ từ ăn, còn có rất nhiều, bất quá không thể ăn nhiều, bằng không một hồi liền ăn không ngon. Ân. Hành thái ngoan ngoãn gật đầu. Liêu thị đi phiên một chút phơi lên bí đỏ tử, chuẩn bị xào lên cấp mấy cái hải tử đương ăn vặt. Dĩ vãng mấy thứ này cũng không tới phiên các nàng ăn, hiện giờ Nhật Tử hào quá, trong tay cũng có tiền bạc, nàng nhất định làm các nàng ăn qua đủ. Không bao giờ bị khuất. Thư Tân, Đông Cải, hổ tử một đám người đến la đại phu ra thời điểm, la đại phu vừa vận ở nhà, thấy bọn nhỏ giỏ xương bù, la đại phu kinh ngạc một chút. Các người đây là đưa xương bù lại đây? La đại phu Thư Tân muốn nói lại thôi. Nếu là la đại phu không thu, nhưng làm sao bây giờ? Nam một cái không có việc gì, nhưng cái khác Nam Hải tử đâu? Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi lần trước đưa tới sơn bổ, ta thu thập cầm đi chấn trên bán, bán cái ra tốt, cho nên về sau các ngươi có dược thảo cứ việc đưa tới, nhưng có một chút, đến thu thập sạch sẽ, không sạch sẽ ta cũng không nên." La đại phu ý cười doanh doanh nói. "Thưa Tân vội vàng hẳn là." hổ tử cũng vội vàng theo tiếng. Mấy cái Nam Hải tử, kỳ thật đều hiểu chuyện biết lý. Ở bên ngoài thời điểm kia kêu, kêu một cái làm mạ mỹ, này một chút tới rồi la đại phu ra, một đám đều an tính lại. La đại phu vừa lòng gật đầu, vậy bộ dáng này đi, ta cho các ngươi lấy tiền. 15 văn một giỏ, hổ tử giỏ đại, nhiều cho tam văn. La đại phu hổ tử đê hoán một tiếng. La đại phu gật gật đầu, vô vô hổ tử bả vai, nhiều nói cũng chưa nói, trước cầm đi dùng đi, đúng rồi, người ông nội thân mình tốt không? Khá hơn nhiều. Ân. Từ La đại phu ra ra tới, Nam Hải tử nhóm liền đi quẩy bán quà vặt, mua mấy văn tiền hạt dưa, bắt một phen cấp thư tân, thư tân phe phẩy đầu không cần, liền cấp Đông Cải, Đông Cải cầm cái túi tiền ra tới, làm đem hạt dưa cất vào đi. Đông Cải tỉ tỉ túi tiền thật là đẹp mắt. So với ta tỉ thêu còn xinh đẹp. Đông Cải trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại cười nói, quá mấy ngày ta thấy tỉ tỉ ngươi, liền nói cho nàng. Đông Cải tỉ Nhưng ngàn vạn đừng, tỷ của ta muốn thật biết, đến đem ta lốt hai năm xuống dưới. Đông Cải nở nụ cười, mặt khác Nam Hải tử cũng đi theo nở nụ cười. Hoa Thuận vui vẻ hướng thư ra thôn đi. Nông thôn đối nam nữ đại phòng không như vậy nhiều yêu cầu cùng quý củ, hơn nữa này đó hải tử đều là vì sinh kế, càng là nhiều vài phần thông cảm cùng khen. Thiệt tình yêu thương nữ nhi đảo sẽ không làm nữ nhi đi theo đi cắt dược thảo, nhưng trong nhà nghèo ăn không được cơm chỉ cần có thể đi cắt dự thảo, đều đi theo đi. Mấy cái nam hải tử đi lên mặt, ha ha ha cười đùa giỡn, "Thư Tân, đông cải đi ở mặt sau, hổ tử đi tỉ muội hai đằng trước, thường thường quay đầu lại xem tỷ muội hai, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện muốn nói." Thư Tân cố ý thả chậm tốc độ, hổ tử cũng dần dần thả chậm. Sau đó đứng ở ven đường chờ. "Có việc sao?" Thư Tân hỏi. Ấn Bối phận tới nói, Nàng muốn kêu hổ tử một tiếng đường huynh. Hổ tử tăng tổ phụ cùng nàng tăng tổ phụ là thân huynh đệ, chẳng qua sau lại một phòng giàu có, một phòng khang khổ, đi lại thiếu lên. Hổ tử ra tình huống, kỳ thật cùng nhà nàng, không phân cao thấp khó. Hổ tử mím môi, hít sâu mấy hơi thở mới nói nói, nhà ngươi yêu cầu tuổi lửa sao? Thư Tân trầm mặc. Yêu cầu là khẳng định yêu cầu, chờ tới rồi mùa đông trong nhà muốn tiêu dưỡng đất, thật sự nhiều xài. Chỉ là hỏi người mua được đế không tốt lắm. Hồ tử có chút cấp. Hắn tối hôm qua thấy có người cấp thư Tân gia tặng đồ, trộm đến gần rồi chút, nghe khẩu khí hình như là lương thực. Hắn biết thư Tân gia nhật tử cũng không tốt lắm quá, nhưng hắn thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ nếu là thư Tân gia yêu cầu tuổi lửa, hắn đi trong núi chém chút tới đổi lương thực. Thư Tân gật gật đầu. Hổ tử nhìn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta đây đi trong núi chém một ít. Cùng nhà ngươi đổi lương thực có thể chứ? Có thể." Thư Tân ra tiếng. "Cảm ơn." Hổ Tử nói xong, bước nhanh đi rồi. "Đi bay nhanh." Đại tỷ Bông Cải đề hoán. "Có thể giúp đỡ đi, hắn kỳ thật cũng không dễ dàng." Đông Cải mặc, một hồi lâu mới khẽ gật đầu. "Đại tỷ, ta minh bạch." "Đi thôi, chúng ta cũng trở về, nói không chừng hành thái sớm làm tốt cơm chờ chúng ta." "Hảo." Hai chị em vui mừng về nhà. Tuy rằng bán xương bổ chỉ phải 30 văn tiền, nhưng đối với toàn gia tới nói, cũng là thập phần coi trọng. Đại tỷ, nhị tỷ đã trở lại. Đầu Hoa vui mừng hô một tiếng, chạy như bay lại đây. Thư Tân ngồi xổm xuống thân ôm lấy Đậu Hoa, hung hăng hôn nàng một ngụm. Hi hi hi. Đậu Hoa thẳng nhạc ca. Thư Tân ôm nàng hướng ra đi. Đại tỷ, nương nấu thật nhiều ăn ngon. Thư Tân bước chân một đốn, nương nấu cơm. Ân Nương có nấu nước, dùng nước cấm tẩy, ta hỗ trợ nhóm lửa." Đầu Hoa Giản xinh nói, đôi mắt sáng lấp lánh, thập phần thảo hỉ. "Đầu Hoa giỏi quá." Liêu thị đã ở cửa chờ, Ôn Nhu cười nhạt, "Đã trở lại, mau đi rửa tay, rửa mặt, chúng ta ăn cơm." Nghĩ nghĩ lại nói, "Muốn hay không trước tới chén chè đậu xanh? Ta đặt ở lưu nước lạnh, này một chút ăn vừa lúc." "Nương, ta muốn." Thư Tân nói câu, múc nước rửa mặt, rửa tay. Đông Tại vội nói: "Nương, ta cũng muốn." Ai? Liêu thị vui dạo rực lên tiếng: "Tẩy hảo liền vào nhà đi, ta múc đoan lại đây, chén đũa đều dọn xong." Vui dạo rực tiến phòng bếp múc chè đậu xanh. Nàng thích bộ dáng này bị người yêu cầu, tin tuệ. Đặc biệt là nữ nhi nhóm thực tự nhiên yêu cầu nàng, nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Cơm bãi ở nhà chính, món ăn không nhiều lắm, nhưng thắng ở nhiều, nhìn liền thập phần ăn ngon bộ dáng. Liêu thị bưng trẻ đậu xanh tiến vào, thấy mấy cái nữ nhi đều đứng chờ nàng, cười nói, "Mệt mỏi một buổi sáng, mau ngồi xuống." Đem trẻ đậu xanh đặt ở Thư Tân, bông cải trước mặt, chậm rãi uống, ở bên ngoài đi rồi một buổi sáng, cả người đều là thời tiết nóng. "Cảm ơn nương." Thư Tân cười tủng tỉm mở miệng, "Cảm ơn nương." Bông cải đi theo nói. "Liêu thị ở chủ vị ngồi xuống, ăn cơm đi." "Ừ." Thư Tân uống trẻ đậu xanh. Trụy mái than thở ra tiếng. Ở bên ngoài chạy một buổi sáng, lại mệnh lại khát, có thể tới chén chè đầu xanh thật sự là quá tốt. "Lương." "Ừ." Liêu thị nhìn về phía Thư Tân. "Hổ tử ca phải cho nhà của chúng ta đốn củi đổi lương thực, ta đáp ứng hắn, đến lúc đó ngươi nhiều cho hắn chút lương thực." Liêu thị cầm chiếc đua tay một đốn, ngay sau đó gật gật đầu, "Việc này ngươi làm đối, hổ tử cũng không dễ dàng, hắn cha đi toàn quân." 10 năm sau không tin tức, hắn nương mấy năm trước mang theo hắn tỷ tỷ chẳng biết đi đâu. Hiện giờ trong nhà ông nội thân thể không tốt, bà nội cũng một thân bệnh, hắn một người chống Liêu thị nói, mím môi, "Trờ trời tối, ngươi mang theo Đông cải đi một chuyến, lặng lẽ đưa điểm đồ vật qua đi, ta hiện giờ còn ở ở cữ, không hảo đi ra ngoài đi lại." Thư Tân vật đầu. Liêu thị không thể nghi ngờ là Thiện Lương, chỉ là Thư Tân trăm triệu không nghĩ tới. Hổ tử thế, nhưng con củi lửa lại đây. Thiếm, thiếm ở sao? Sân môn là đóng lại, nhưng không tới cửa van, hổ tử lại không đẩy cửa, mà là ở bên ngoài hô ra tiếng. Liêu thị vội vàng gắt xuống chiếc hũa, "Ta đi xem." "Nương, ta cùng ngươi cùng đi." Thưa Tân vội vàng đuổi kịp. Liêu thị gật gật đầu. Bước nhanh mở cửa, nhìn hổ tử có giỏ, giỏ đều là đầu gỗ khối, đôi đến láo cao. Liêu thị vội nói, la hổ tử A, mau tiến vào. Thiểm, ta hổ tử nói, thật cẩn thận nhìn về phía Liêu thị, lại nhìn thư Tân liếc mắt một cái. Liêu thị hiểu ý, người a Tân muội muội trở về nói qua, ta tất nhiên là đồng ý, mau đem xài bối tiến bảo, liền ngã vào trong một góc đi. Liêu thị chỉ chỉ sân góc. Nơi này thư Tân buồn tính toán lấy tới loại mấy viên cây ăn quả, chỉ là hiện tại không, chất đống tuổi lửa vừa vạn. Ai Hổ tử tùng khẩu khí theo tiếng, vào sân, eo một loan liền đem tủi lửa cấp đổ đi ra ngoài, tiếp kêu, kêu một cái nhanh nhẹn. Hổ tử, liền ở nhà ăn cơm đi, ăn cơm lại trở về. Liêu thị ra tiếng, "Thiểm, ta không cần không cần Hổ tử vội vàng cự tuyệt." Ở cửa đã nghe tới rồi hương khí, thật nhiều thiên không ăn đến mấy hạt gạo bụng sớm đã bụng đói kêu vang, "Cu cu cu thẳng tê." "Nghe Thiểm, ở nhà ăn cơm." lại lấy chút về nhà đi cho ngươi ông nội, bà nội, ngươi yên tâm, Á Tân đáp ứng ngươi, thím như cũng là đáp ứng. Hổ tử hơi hơi đỏ hốc mắt, một người căng đã nhiều năm, nơi trốn vấp phải chật trở, hắn thật sự sắp chịu đựng không nổi. Liêu thị vô vỗ hổ tử bả vai, nam tử hắn đổ máu không đổ lệ, thím biết ngươi là cái tốt, chịu chịu khổ lại có khả năng, về sau nhật tử định có thể quá rất khá. Liêu thị nói, nhìn về phía thư thân, Á Tân Mau đi múc nước. Ân. Thư Tân lên tiếng, nhanh chóng đi múc nước. Hổ tử đỏ mặt đi theo Thư Tân phía sau, Thư Tân đánh thủy, đem buồn gỗ tử đưa cho hộ tử, nghị hắn không khăn vải rửa mặt, ngươi chờ ta một chút, ta đi cho ngươi lấy khăn vải rửa mặt." Hổ tử sững sờ ở tại chỗ, Liêu thị cười cười nói, "Ngươi A Tân mội tử chính là phách, nhịn nhiều, rửa mặt còn muốn một người một khối khăn vải, ta cho ngươi múc chén chè đậu xanh, tẩy hảo liền tới đây ăn cơm." Nghe điếm. Hồ tử nói, đôi mắt đều có chút không dám loạn ngắm. Hắn không biết Thư Tân nhiều có bản lĩnh, nhưng gặp qua vài lần, liền cảm giác nàng rất lợi hại. Dám nói ra như vậy nói, còn dám lấy dao phay chém thư bà tử, này phân can đảm làm hắn bội phục thực. Thư Tân nhanh chóng cầm một cái màu lam tế miên khăn vải lại đây, đưa cho hổ tử. hổ tử ca, cho ngươi." Tuy rằng trong lòng tuổi so hổ tử đại, nhưng Thư Tân đã sớm nhập ra tùy tụ. Này một chút kêu khởi người tới, thật là không hề áp lực. Đa ta a Tân ngồi muội. Hổ tử thật cẩn thận tiếp khăn vải. Tân, còn có sợ bồ kết lưng vị, dễ người thực. Kêu ta a Tân thì tốt rồi, hổ tử mau tẩy đi, ta chờ ngươi cùng đi ăn cơm. Hổ tử gật đầu. Nhanh chóng rửa mặt, rửa tay. Nhìn chậu đen tuyền thủy, hổ tử tức khắc mặt đỏ. Thư Tân cười cười, ta sẽ giúp hổ tử ca đánh buồn thủy. Hảo, hảo. Cảm ơn. Hổ tử ứng lắp bắp, lại có thể cảm nhận được thư tân hảo ý. Liên bởi vì này hảo, nhớ cả đời. Mặc cho ai đều so ra kém nhớ cả đời. Chờ hổ tử tẩy hảo, thư tân tiếp nhận trong tay hắn khăn vải, treo ở một bên trên giá, này khăn vải liền đặt ở nơi này, hổ tử ca lần sau tới thời điểm tẩy. Ân. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi, ta nương hôm nay chuẩn bí đỏ màn đầu, dùng sương sườn hầm khoai tây. Còn nấu cây đậu đua cháo, hổ tử ca một hồi ăn nhiều chút. Ân. Hai người tới rồi nhà chính. Đông cải, hành thái, đậu hoa đồng thời hô một tiếng, "Hổ tử ca." "Hổ tử, mau ngồi xuống ăn cơm." Liêu thị hô một tiếng. Hổ tử thẹn thùng ngồi xuống, cầm chiếc đua bưng chén ăn chè đậu xanh, "Ăn chè đậu xanh." Liêu thị cấp gấp hai cái đại mạn thầu đặt ở trước mặt hắn, không ngừng cho hắn kẹp sương sườn, "Ăn nhiều một chút." "Cảm ơn thím." Hồ tử vài thiên không ăn no. Thư Tân gia tiến trụ ngày ấy hắn cũng tới, hung hăng ăn đốn, sau đó liền thang thang thủy thủy ăn đói tới rồi hôm nay. "Nhanh ăn đi." Liêu thị Ôn Nhu nói nhỏ, không ngừng cấp hổ tử gắp đồ ăn. "Thư Tân mấy tỉ muội tú khí rất nhiều." "Ăn cơm." hổ tử đánh cái no cách, Liêu thị Ôn Nhu cười cười, lại đi trang một ít màn đầu, xương sườn hầm khoai tây ở đại chậu gốm, đặt ở giỏ chung. Ngươi trước đêm này đó thuộc mang về cho ngươi ông nội, bà nội, buổi tối trời tối lại lặng lẽ lại đây, ta lại cho ngươi chút mế, bột mì mang về nhà. Thiếm. Hổ tử đê hoán. Liêu thị khẽ gật đầu, "Hổ tử, đừng trách thím quá cẩn thận rồi chút, rốt cuộc Nhật tử không hảo quá, thiếm toàn ra đều là nữ tử, tiểu tâm chút luôn là tốt." "Thiếm, ta minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy." Hổ tử liên tục bảo đảm. "Thiếm tin ngươi." Mau trở về đi thôi. Ân. Liêu thị nhìn hổ tử rời đi, hơi hơi thở dài một tiếng. Nương. Thư Tân đê hoán. Có việc. Nương, ta buổi chiều liền không đi cắt xương bổ, đi trước chợ che thợ gia định vài thứ trở về, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, chúng ta đến đổi thành chiếu trúc, còn có chúc ghế rửa cùng cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật cũng muốn mua. Liêu thị gật đầu, nghiêm túc nói lại nói tiếp nhà chúng ta đổ vật sắc thật đơn bạc chút, trước kia không bạc còn chưa tính, tạm chấp nhận quá, hiện giờ trong tay dư giả, nên đặt mua đích sắc thật đến đặt mua lên, liền tính về sau không có tiền bạc, An Mặc cần kiệm lo liệu cũng có thể đem Nhật Tử Quá đi xuống, chúng ta cộng lại cộng lại yêu cầu mua chút cái gì? Lang Đông cải cùng ngươi cùng đi. Hảo. Toàn gia ngồi ở nhà chính cộng lại, thất thất bát bát muốn mua thật đúng là không ít, Thư Tân, Liêu thị cũng không biết giá cả bất quá mấy thứ này cũng không quý, Liêu Thị nghiêm túc nghĩ nghĩ, có một lượng bạc tử hẳn là đủ rồi. Thư Tân gật đầu, vậy trước mang một lượng bạc tử, không đủ lần sau đưa qua đi, hoặc là bọn họ mang đổ tới thời điểm cấp. Hành, nếu thương lượng hảo, Thư Tân mang theo đông cải ra cửa, đi sọ che thợ ra. Thư gia thôn không có sọ che thợ, La gia thôn nhưng thật ra có một cái, hẳn là nguyện ý gả trác, trong nhà nam tử đều sẽ chính là nữ hài tử cũng sẽ một ít đơn giản bệnh, tuy rằng Thái Dương có chút liệt, lại là chính ngọ, hai chị em mồ hôi đầy đầu, tâm tình lại là cực hảo. Tới rồi La Gia thôn, hỏi địa chỉ, tìm được La Sở Che Thợ ra. La Sở Che Thợ ra thực hảo tìm, cửa liền đôi thật nhiều cây trúc. Có người ở nhà sao? Thư Tân ở cửa hô một tiếng. Các ngươi tìm ai? Một cái nam tử hỏi thanh đã đi tới. Chúng ta là cách Vách Thư Gia thôn tới mua đồ vật. Thư Tân ngắn gọn thuyết minh ý đổ đến. Các người tới mua đồ vật a, mau tiến bảo, ta đi kêu ta nương tới." Nam tử nói, liền chiều trong phòng hô một tiếng, "Nương, có người mua đồ vật." "Tới rồi." Thực mau một cái bộ bẫm phụ nhân đi ra, bốn năm chục tuổi hàng năm kỷ, xuyên thực thể diện, thu thập cũng thực sạch sẽ. Cười tủm tìm hỏi, "Là các người hai muốn mua đồ vật a?" Đối. "Muốn mua cái gì à? Ra trước nhìn xem có thể chứ. Hành, ngươi cùng ta tới, đồ vật đều ở hậu viện đâu, ta mang theo ngươi chậm rãi xem. Đã tại đại nương. Hậu viện xác thật rất nhiều đồ vật. Cái ki, phơi lót, Messi, thô khổng cái sảng, phơi lót, xô tre, trúc bá, giỏ, giỏ che, chúc phiến, chúc ghế, trúc ghế. Này đó đều là thô, tinh tế ở trong phòng, tỉ như chiếu trúc, trúc gối đầu, trúc cái dương, trúc giường đều có. Thư Tân gật đầu, nhất nhất hỏi giá. Trong lòng tính kê một phen, mới đem chính mình muốn mua đều nói. Nhiều như vậy a? Ừm. Thư Tân gật gật đầu. Ta muốn ba cái cái kỳ, ba cái rổ, ba cái phơi lót, ba cái chúc bá, thô cái sảng ba cái, xọt tre 5 cái, rổ lớn nhỏ các một cái, rổ che cũng 5 cái, chúc ghế 6 đem, chúc ghế cũng tới 6 cái, còn có chính là chiếu chúc, ta bên này mang đến kích cỡ. Phụ nhân nghĩ nghĩ, Nghiêm túc tính tính, bộ dáng này đi, ngươi mua đích sắc thật không ít, thất thất bát bát thêm lê nước chừng một lượng bạc tử, ta lại đưa ngươi mấy cái chúc nồi xoát, chúc ghế dựa đưa ngươi bốn đem thấu đủ 10 đêm, ngươi xem thế nào? Một lượng bạc tử, nhưng thật ra ở thư tân cùng liêu thị tính toán bên trong, kia lại đưa hai cái giỏ thế nào? Không cần quá lớn, tiểu nhân là được. Phu nhân nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra sẽ buôn bán, xem ở ngươi mua nhiều như vậy phân thượng. Theo ý ngươi nói, nói đến cũng vừa khéo, nhà ngươi dựng đất cùng dựng kích cỡ ta này đều có, cái khác đồ vật cũng đầy đủ hết, ngươi thư ra thôn nhà ai? Làm nhà ta tiểu tử cho ngươi đưa đi. Ta nương họ liễu. Thư Tân thoải mái hảo phong nói, Phụ nhân nghe vậy một đốn, mí môi mười nói nói, "Nga, ta đã biết, các ngươi hai trước cùng ta đi phía trước nhà chính uống một ngụm trà, ta làm nhà ta tiểu tử cho các ngươi sửa sang lại ra tới đưa ra đi." Các ngươi cũng không cần đi rồi, ngồi nhà ta xe bỏ đi, kia xe bỏ to rộng thực. Khi nói chuyện khách khí, ôn hòa rất nhiều. Thư Tân có thể cảm giác được, Đông Cải tự nhiên cũng có thể. Đi theo tới rồi phía trước nhà chính, phụ nhân kêu nhà mình tiểu nữ Nhi bưng trà lại đây, liền đi tìm Nhi tử nói yêu cầu trang chút thứ gì. La Mưa nhỏ nhìn Thư Tân hai chị em, con môi cười, đem trà đặt ở tỉ muội hai mặt trước, nhỏ giọng nói, các ngươi uống trà. La gia Nam Hải tử đều sẽ biên đồ vật ở tùng hợp trấn là có tiếng, trong nhà rất là dư giả, La Mưa nhỏ tự nhiên không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, ở nhà tùy rửa sạch sẽ, làm điểm việc may vá liền hảo. Ngày thường cũng có muốn tốt tỉ muội, chỉ là đều gả chồng, chính nhàm chán đâu. Cảm ơn. La Mưa nhỏ ngồi ở một bên, cười tủm tìm hỏi, các ngươi là tỉ muội sao? Ân, ta là tỉ tỉ, nàng là nhị muội. Thư Tân chỉ chỉ bông cải, Đông Quải chiều la mưa nhỏ cười cười. Các ngươi hai chị em lớn lên có điểm giống, bất quá lại không rất giống, nhưng đều khá xinh đẹp. Thư Tân cười. Đông Cải cũng cười. Hai chị em ngũ quan sát thật có chút giống, bất quá Thư Tân nhiều sợi tự tin, Đông Cải có chút sợ hãi, cho nên Thư Tân thoạt nhìn sáng ngời rất nhiều. Như thế nào là các ngươi ra tới mua đồ vật đâu? Cha ngươi hoặc là ca ca đâu? Bọn họ rất bận sao? La Mơ nhỏ nhẹ giọng hỏi: Tới nhà nàng mua đồ vật, đều là nam tử, ngẫu nhiên có nữ hài tử, cũng là đi theo tới chơi xem náo nhiệt. Vẫn là lần đầu tiên có nữ hài tử tới mua đồ vật, cho nên nàng phá lệ tò mò. Chúng ta không có cha, cũng không có huynh trưởng, nhà ta ta lớn nhất, ta nương ở ở cữ, cho nên chỉ có thể ta ra tới mua đồ vật. Thư Tân Nghiêm thúc nói: Không có tự ti, cũng không có bất lực. A la Mưa nhỏ kinh ngạc bưng kín chính mình ngôi. Mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên, "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không biết." Ta cấp đều sắp khóc thành tiếng. "Không quan hệ, người không cần khẩn trương, ta cũng không để ý, hơn nữa có cha thời điểm, chúng ta quá heo chó không bằng, hiện giờ không có." Nhật Tử ngược lại tiêu giao tự tại. "A, còn có bộ dáng này sao?" La Mưa nhỏ kinh ngạc vạn phần, trong lúc nhất thời không biết muốn nói như thế nào. Vừa lúc nàng nương đi đến, đồ vật đều trăng hảo. Đa tạ đại nương. Thư Tân nói lời cảm tạ, vội cho tiền, mang theo Đông Cải ra sọt che thợ ra, ngồi ở xe bỏ thượng rời đi. La Mưa nhỏ nhìn rời đi Thư Tân, Đông Cải, sâu kín đê hoán, "Nương, ân, ta vừa mới nói sai lời nói." La Mưa nhỏ nhỏ giọng nói nhỏ, cúi xuống đầu, tâm tình phá lệ hạ xuống. "Làm sao vậy? Chính là kia hai cái tỉ muội. Ta hỏi các nàng cha cùng đại ca. Phu nhân một đốn, một hồi lâu mới thở dài một tiếng, "Không cần nghĩ nhiều, về nhà đi thôi. Nhiều cũng không nói cho nữ nhi, thả lần này mua nhiều như vậy đồ vật, một chốc là sẽ không lại đến, chờ lần sau tới, cũng chưa chắc có thể chạm vào được đến." Ân La Mưa nhỏ gật gật đầu, trong lòng lại nhớ kỹ, chờ tiểu ca trở về, phải hỏi hỏi xem. Thư Tân mua một xe bò đồ vật hồi thư ra thôn. Trên đường gặp mấy cái trong thôn người, nói vài câu liền về nhà. Này Liêu thị nương mấy cái có tiền. Ước chừng là thôn trưởng mượn đi. A Tân Thếu thừa thực hảo đâu, có thể là mang nhớ trưởng quay bên kia dự chi, cũng đừng quên, A Tân kêu nhân già cha nuôi đâu. Có điểm đạo lý. Liêu thị nhìn mấy cái hải tử đem đồ vật đều dọn tiến trong nhà, đem sân đôi đến tràn đầy, cười đến đôi mắt đều mị lên. Thiểu ca, giống như nhiều hai cái rổ Mẹ ta nói, kia hai cái rổ đưa của các ngươi. Thư Tân Mặc nhìn theo La ra tiểu ca rời đi, nghĩ đến thư A Mộ sự tình, thật đúng là mọi người đều biết đâu. Liên bởi vì biết các nàng thân phận, nhiều tặng hai cái rổ, ngoài ý liệu, lại tựa hồ ở tỉnh lý bên trong. Thế đạo này, vĩnh viễn đều là nhiều người tốt. Chỉ là nhìn này một đống đồ vật, Liêu thị phát sầu. Thư Tân cũng phát sầu. Bởi vì không địa phương phóng. Toàn gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cười khổ ra tiếng. "Nương, chúng ta lại tu mấy gian nhà ở đi." Hướng bên kia tu. Liêu thị hỏi, một bên dựa vào chính mình thổ địa, một bên dựa vào dòng suối nhỏ, rửa dòng suối nhỏ bên kia nhưng thật ra có thể tu mấy gian nhà ở, chỉ là rửa gần dòng suối nhỏ, một khi phát múc nước, thủy sẽ mãn lại đây. Hướng dòng suối nhỏ bên kia tu. Nếu phát múc nước làm sao bây giờ? Liêu thị hỏi. Thư Tân cười cười, lôi kéo Liêu thị ngồi xuống mới nghiêm túc nói, "Này không sợ, chúng ta đem dòng suối nhỏ đào thăm một ít, lại đem dòng suối nhỏ dựa nhà chúng ta bên này dùng cục đá đúc cao, đào trước to rộng thả thâm mương máng, liền tính phát múc nước mãn lại đây cũng không sợ." Liêu thị nghiêm túc nắm lại, "Trong nhà cô nương nhiều, trước kia là không cơ hội cũng không bản lĩnh, không thể cho các nàng một người một cái nhà ở. Hiện giờ trong tay có tiền bạc, Liên tính sửa nhà tính toán đâu ra đấy 20 lượng cũng đủ, mấy nữ hải tử một người một gian, tiểu đệ là Nam Hải tử, khi còn nhỏ còn không có sự, trưởng thành cũng đến có chính mình nhà ở. Vậy tu đi, chỉ là muốn như thế nào tu? Người khác hỏi bạc lý do, chúng ta muốn nói như thế nào? Điểm này nương nói thẳng là được, dù sao người khác sớm hay muộn cũng sẽ biết, liền này tiền bạc, nương đừng nói nhiều như vậy, liền nói 30 lượng như thế nào? Thư Tân đề nghị, nói quá nhiều sẽ tao tạc nhớ thương, nhưng tu phòng ở như cũ sẽ chiêu tạc. Thư Tân quyết định muốn đi mua điều cầu, thành niên hung hãn đặc biệt sẽ tiêu còn sẽ tắn người cái loại này. Hành. Nương mấy cái liền bắt đầu thương lượng này, nhà ở muốn á như thế nào tu sửa, dựa theo Thư Tân ý tưởng chính là tu hai tầng, dưới lầu chủ người, trên lầu phóng bài thứ, bãi hai trường giường cũng có thể. Kia muốn mấy cái thang lầu. Một cái là đủ rồi à? cũng sẽ không tu rất lớn, giống thôn trưởng ra như vậy đại liền hảo, sân so bên này lại chút, hậu viện đào cái ao nhỏ, chúng ta dưỡng mấy cái cá, chờ nuôi lớn ăn, cá liền không cần sầu. Liêu thị cười gật đầu, nói ý nghĩ của chính mình cùng đề nghị, cái này ý tưởng hảo, nếu muốn tu, liền tu hảo một ít, theo ta thấy, hai đầu đều lưu chút chỗ trống tới, đằng trước loại điểm hoa cỏ, phía sau đào cái hồ nước nuôi cá, bên cạnh loại thượng mấy viên cây ăn quả, cam quýt Son trà, quả nho đều không tồi, viện môn đi vào kia hai dàn thon dài đại chút, là có thể nhiều ra hai phiến cửa sổ, nhà ở sáng sủa, giường phương vị không hào bãi, chúng ta liền đánh một cái giường đất, mùa đông. Chúng ta toàn ra tế tê, ấm áp lại tỉnh tuổi lửa. Nương ý tưởng này hảo, ta cử đôi tay hai chân tán đồng. Thư Tân cười hì hì dựa đến Liêu thị trong lòng ngực. Liêu thị cương một chút, duỗi tay ôm lấy Thư Tân, điểm điểm cái trán của nàng. Trong lòng ngăn mật giống nhau ngọt tư tư thực. ta cũng tán thành. Đông Cải, Hành Thái, Đậu Hoa đồng thời ra tiếng. Toàn ra hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười. Chỉ là muốn lại tu nhà ở, giếng nước trước hết cần đánh lên tới. Nương, múc nước giếng bên kia sư phó còn không có tìm hảo, bất quá cũng không nổi, chờ ở cứ sau lại nói. Nghe ngươi. Thư Tân mang theo Đông Cải, Hành Thái thu thập, đồ vật quá nhiều hiện tại nhưng thật ra không dùng được liền hướng hậu viện tử phóng. Nhìn kia mấy chỉ bạch mao con thỏ, Thư Tân có loại cảm giác, này con thỏ không phải trong núi tới, hẳn là nhà người khắc dưỡng, bằng không sẽ không như vậy ôn hòa, cấp thảo liền ăn cỏ. Thấy bọn nó bụng phình phình, hẳn là có tiểu thể tử. Đến chạy nhanh lộng mấy cái hoa ra tới mới được. Đại tỷ, ngươi là nói cho con thỏ sao? Hành thái tiểu thanh vấn. Ừm, ta cảm thấy chúng nó khả năng sắp sinh. Thư Tân dựa vào trước rác, bắt con thỏ, sờ sờ nó bụng, trướng phình phệ hình. Hành thái nhấp thằng nhạc. Muốn sinh hảo a, sinh con thỏ nhiều, bán đều là tiền. 6 con thỏ, 6 cái hoa, không cần quá hảo, nhưng đổ tế nhuyễn một ít cỏ khô khẳng định muốn chuẩn bị tốt. Còn có chúng nó ăn thảo, cũng đến chuẩn bị một ít, không thể mang theo sương sớm, mang sương sớm ăn sẽ tiêu chảy. Thư Tân quyết định đi trong thôn một chuyến. Hỏi trước hỏi xem ai ra có gà mái muốn bán, mua mấy chỉ gà mái, còn có đi thôn trưởng ra hỏi một chút thư hữu nhân nhưng có tin tức. Ngươi muốn đi thôn trưởng gia a?" Liêu Thị hỏi. "Đi đem rổ lấy về tới." Liêu Thị muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, "Vậy ngươi đi sớm về sớm." "Ân." Thư Tân lên tiếng, mang theo đậu hoa ra ra môn. Hai chị em bàn tay to nắm tay nhỏ. Đậu Hoa một đường đều ha ha ha cười thập phần vui vẻ, Thư Tân cũng thích đậu nàng vui vẻ. Trừ bỏ yêu muội, đậu Hoa là nhỏ nhất muội muội, lại một đường nghèo khổ lại đây, Thư Tân thương yêu nhất vẫn là đậu Hoa. Tới rồi trong thôn, Thư Tân nhìn thấy người liền ngọt ngào kêu một tiếng, đậu Hoa đi theo kêu người, giòn sinh phá lệ nhận người đau. A Tân, các người hai chị em là muốn đi đâu a? Đi thôn chợ ra, thuận tiện hỏi một chút nhà ai có gà mái bán. Ta nương tưởng mua mấy chỉ gà mái. Muốn mua mấy chỉ a? Thư Tân lắc đầu, "Thiểm, ta nương hiện tại ở nhà đâu? Nếu không ngươi đi nhà ta hỏi một chút ta nương." Thành, "Nhà nàng dưỡng mấy chục chỉ gà, hiện nay lại ấp hai hoa ra tới, đang định bán đi mấy chỉ, đổi chút bạc gửi lên. Nhi tử muốn đi học đường, nữ nhi của hồi môn cũng muốn đặt mua, nơi trốn yêu cầu bạc. Nghĩ đến đây, vui mừng đi trước Thư Tân ra." Tư Tân tắc mang theo đậu hoa đi trước thôn trưởng ra. Đại Tẩu. Nưu thị nhìn thư Tân, cười tủng tìm đón đi lên, á Tân tới." Lại sờ sờ đậu hoa đầu, "Chúng ta đậu hoa trưởng thịt, cũng trưởng cao không ít, xinh đẹp." Đại Tẩu. Đậu hoa ngọt ngào hô một tiếng, "Thật ngoan, đậu hoa cùng ta tới, tẩu tử làm bộ cho người ăn." Cùng nhau vào thôn trưởng ra, Nưu thị cho đậu hoa hai viên đường, hô nữ nhi lại đây bồi đậu hoa chơi, mới nói nói. Cha mẹ buổi sáng nhờ người tặng lời nhắn trở về, Ngũ đệ không có việc gì, bọn họ không yên tâm, tính toán đi huyện thành nhìn xem. Ngũ ca không có việc gì liền hảo. Nưu thị khẽ gật đầu. Nghĩ đến nhị đệ muội Trương thị nghe nói đi huyện thành, sắc mặt liền không tốt lắm, mang theo hai cái nữa nhi trở về nhà mẹ đẻ, Nưu thị trong lòng thở dài, rốt cuộc không dám nhiều lời. Trương thị nhà mẹ đẻ huynh đệ đáng tin, lại thông minh có bản lĩnh, tưởng trở về liền trở về. Nàng lại là không dám. "Tẩu tử, vốn dĩ đáp ứng ngươi bình phòng, một chốc sợ là không thể cho ngươi thế." Nưu Thỉ cười khúc khích, "Ngươi thật sự cho rằng ta muốn ngươi bình phòng à? Đại ca ngươi nói ngươi hiếu thắng, muốn thật miễn phí cho ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi định không cần, mới làm ta nói như vậy cái lấy cớ, ngươi đừng để ở trong lòng, thanh thản ổn định đem nhật tử qua lên, chờ ngày nào đó nhàn rỗi, lại cho ta đi, nói câu không biết xấu hổ nói." Ta thật đúng là hiếm lạ ngươi theo đồ vật, đẹp thẩn, cùng thật sự giống nhau. Ta nhớ kỹ, chờ nhàn rỗi, liền cấp tẩu tử theo, theo cái từng bước thăng chức văn khúc tinh hạ phẩm cái loại này, đặt ở tiểu thiên trong phòng, về sau đương đại quan. Hi hi hi, cái này hảo, cái này hảo. Hai người lại nói một hồi khác, sát trời càng ngày càng ám, Thư Tân tính toán về nhà. Ngươi chờ, ta cho ngươi lấy rổ. Lại cầm hai cái nước hương. Hai cái dưa chuột cấp thư tân, trong nhà liền chúng ta nương hai cái, cũng ăn không hết, ngươi lấy về ra đi ăn. Cảm ơn cậu tử." Ngưu thị cười, đưa thư tân ra ra môn. Nhìn thư tân tỉ muội đi xa, mới hô nữ nhi tiến ra môn, đem sân môn đóng lại. Thư tân nắm đầu hoa hướng ra đi, lại thấy Thẩm Đa vượng con cùng cùng tiến triều sơn đi đến, thư tân vội vàng hô to một tiếng, "Đại thúc, đại thúc." Thẩm Đa vượng nội tâm giờ phút này bạo nộ Ở bên ngoài bận rộn một ngày về đến nhà, không một ngụm nóng hổi đồ ăn ăn không nói, còn không được thanh tịnh. Lão nương khóc sướt mướt nói trong nhà nhật tử quá không đi xuống, hai cái tẩu tử cũng khóc chính mình mệnh khổ, mấy cái cháu trai, chất nữ càng là khóc thành một đoàn, cả người trừ bỏ bực bội chính là bực bội. Hắn không biết năm đó trở về đúng hay không, mấy năm nay cũng không nhiều lời, tùy ý trong nhà ta cần ta cứ lấy hay không sai rồi, nhưng là giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn làm. Đi trong núi một người ngốc, thanh tịnh. chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng tới thư tân. Thẩm Đa vượng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thư tân liếc mắt một cái, lại nhìn thư tân bên người đậu hoa, nghĩ nghĩ từ trong lòng ngực lấy ra một cái màn thầu đưa cho đậu hoa. Đậu hoa kinh ngạc, nhìn xem Thẩm Đa vượng, lại nhìn xem thư tân. Kia màn thầu nhìn có chút cứng rắn, vừa thấy chính là lễ màn thầu, nói không chừng vẫn là ngày hôm qua. Đại thúc Đã chế thế này ngài còn muốn vào sân sao?" Thư Tân hỏi. Thẩm Đa Vượng thấy đầu hoa không cần màn thầu, lại hướng trong lòng ngực một tắc. Đây chính là hắn cơm chiều. Cỡ nào buồn cười, muốn hắn nỗ lực làm việc kiếm tiền, lại không cho hảo hảo ăn một đốn. Đạm Mạc gật đầu. Đại thúc, nếu không đi nhà ta ăn cơm chiều lại vào núi?" Thư Tân tiểu thanh vấn. Thẩm Đa Vượng kinh ngạc, lại kiên định lắc đầu. Toàn ra liền một cái nam vẫn là cái lão hoa tử, hắn đi chiêu nhàn thoại. Thư Tân hơi thất vọng, vội nói, đại thúc, ngày ấy cảm ơn ngài. Ân. Thẩm Đa vượng lên tiếng, xoay người cất bước liền đi. Thư Tân dương miệng, kinh ngạc thở dài. Người nhưng thật ra người tốt, chính là không nói lời nào, nhưng hắn cũng không phải người câm, chính là tính tình lạnh chút. Lại thấy Thẩm Đa vượng đi bay nhanh, Thư Tân do dự một lát, còng lưng duỗi tay đối với Thẩm Đa Vượng giẫm hạ dấu chân khoa tay múa chân một chút. "Đại tỷ, ngươi làm cái gì?" "Làm đôi giày tử cấp đại thúc, làm như tạ lễ." Đầu Hoa không hiểu, rồi lại có chút hiểu, ngoan ngoãn gật đầu. "Đại tỷ, ta ai đều không nói." "Ngoan." Liêu thị ở nhà chính tiếp đón người. "Người này đó là cùng thư Tân nói chuyện, muốn bán gà." Một mâm xào bí đỏ tử, một chén chè đậu xanh. Phu nhân lăn xong đi sau trong lòng đều thoải mái cực kỳ. Dạ Nương, không thể tưởng được dọn ra tới sau, ngươi nhật tử nhưng thật ra quá đến càng thêm hảo. Nhìn một cái sắc mặt hảo không nói, trên mặt đều có thịt, cả người so trước kia đẹp rất nhiều đâu. Liêu Thị cười cười. Phụ nhân là 6 phúc tức phụ vương thị, coi như buồn ra, 6 phúc ở chấn trên làm khăn trùng đầu, một năm có thể kiếm không ít, trong nhà có vài mẫu đồng ruộng. Sáu Phúc tức phụ Vương thị ở nhà dưỡng mấy chục chỉ gà, một năm ban trứng gà thu vào cũng thực khả quan. 6 phút đằng trước tức phụ không có, cũng không lưu lại cái hài tử, sau lại cưới Vương thị, nhi tử, nữ nhi thấu thành cái hảo. Vương thị ở nhà đó là tương đương có quyền lên tiếng. Một chén chè đậu xanh đi xuống, Vương thị mới nói nói, "A Tân nói nhà các ngươi muốn mua gà." "Ừm." "Muốn mấy chỉ a?" Liêu thị nghĩ nghĩ mới hỏi nói. Bao nhiêu tiền một con a? Nhà ta gà mái phi thực, 120 văn, gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, 140 văn một con, người bình thường ta là một văn tiền đều không ít, ngươi muốn mua, ta cho ngươi một con thiếu 10 văn tiền như thế nào?" Vương thị cười hỏi. Liêu thị nghĩ nghĩ, Vương thị bán tuy rằng quý điểm, nhưng Vương thị người vẫn là thập phần không tồi. Hành nhưng thật ra hành, chỉ là về sau ớp tiểu kê thời điểm Ngươi có thể hay không lại đây giáo dạy ta? Hào Nha hảo a, này có cái gì khó, bất quá nói thật, nhà ngươi nơi nào tới bạc a? Không dối gạt tẩu tử, là A Tân làm theo thùa, nàng cha nuôi là người tốt, biết chúng ta nương mấy cái nhật tử khó, liền trước cấp dự chi chút bạc, làm chúng ta trước đem nhật tử quá lên. Liêu thị thấp thâm nói, lại cấp Vương thị đổ chen trà. Như thế? Vương thị bưng trà uống một ngụm, mới cười tủm tìm nói, ngươi kêu ta tẩu tử, A Tần kêu ta điếm. Nang La nhìn ngươi tuổi trẻ, đứa nhỏ này đối trong thôn người không thế nào quen thuộc, ngươi đừng cùng nàng so đo, lần sau nhắc nhở nàng một tiếng. Này có cái gì vấn đề? Vương thị nói, lại uống một ngụm trà. Liêu thị dọn ra, chính mình đương ra làm chủ thật không sai, trước kia tới cửa đi, Liêu thị liền chén nước cũng không dám bưng cho nàng. Hiện giờ khen ngược, lại là bí đỏ tử lại là trà, khách khí lại có lễ. Đúng rồi. Ngươi muốn mấy chỉ gà a? 6 chỉ gà mái, một con công. Vương thị tính tính, 6 chỉ gà mái 660 văn, một con gà trống 130 văn, tổng cộng 790 văn. Nếu không ngươi lại muốn hai chỉ gà mái, ta tính ngươi một lượng bạc tử như thế nào? Tám chỉ mẫu 180 văn, một con gà trống 130 văn, lại mất đi 10 văn. Hành, ta đây khi nào đi nhà ngươi chảo gà? Tuy thời đều có thể a. Ngươi nếu là tin được ta, ta bắt cho ngươi đưa lại đây. Hảo. Liêu thị vốn là sẽ không so đo, hơn nữa Vương thị tuy rằng thích toái miệng, nhưng người khá tốt. Liền hướng ngươi đối ta này phân tín nhiệm, ta định cho ngươi chọn mấy chỉ tốt nhất, chính là giết gan thịt, cũng thật tốt mấy lượng cái loại này. Vậy đa tạ tẩu tử, ta cấp tẩu tử lấy bạc. Liêu thị đi đến tủ quần áo biên, mở ra tủ quần áo, cầm túi tiền ra tới, đi đến giường đất biên ngồi xuống. Mở ra túi tiền, lộ ra bên trong tiền cũng không nhiều lắm, thêm lên cũng mới mười mấy. Liêu Thị cầm một cái cấp Vương thị, "Tẩu tử, cấp." Vương thị nhìn chằm chằm Liêu Thị túi tiền, xem nghiêm túc, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nhìn cũng không nhiều. Suy đoán Thư Tân theo sống khả năng không tồi, nhưng cũng không đáng giá. Lại suy đoán Liêu Thị lấy ra tới mua gà, này gà sẽ sinh trứng gà, chính mình ăn cũng hảo, bán cũng thế, cũng là một bút không tồi thu vào. Vôi Dạo Dược nhận lấy bạc, ta đây liền về nhà cấp vậy ngươi chọn gà. Đa tạ tổ tử. Vương thị cười xua xua tay, ra ra môn trở về chọn gà. Chờ trở về thời điểm, 6 phút xách theo gà đi theo Vương thị phía sau, hàm hậu cười. Một hồi tới rồi Liễu thị ra, ngươi đem gà đặt ở cửa liền hảo, đường đi vào, miễn cho đưa tới nhà thoại. Ân. 6 phút lên tiếng. Tới rồi thư Tân ra, thấy bông cải, hành thái ra tới. Đêm gà hướng trên mặt đất một phóng. Đối Vương thị nói: "Ngươi mau chút, ta chờ ngươi cùng nhau trở về, miễn cho trời tối lộ không dễ đi." Quăng ngã câu nói kế tiếp 6 phút chưa nói. Vương thị nghe vậy mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn 6 phút liếc mắt một cái, đã biết, một lát liền hồi. Vào sân, cùng Liêu thị nói vài câu, liền đi theo 6 phút về nhà. Trên đường còn kháp 6 phút vài cái, 6 phút cũng không giận, từ Vương thị béo Thường thường chụm kéo kéo Vương thị tay, Vương thị thẹn thùng muốn rút về, 6 phút không thuận theo, gắt gao nắm ở trong tay, Vương thị liền từ hắn. Liêu thị ở cửa nhìn, hơi hơi mỉm cười, trong mắt chợt lóe mà qua hâm mộ. Liên tính là cùng thư A1 vừa mới thành thân thời điểm, thư A1 cũng không như vậy nhu tình tiểu ý. Hiện giờ nhảy ra thư ra cái này hố lửa, thật tốt. Đông cải, hành thái, chúng ta thiêu cơm chiều đi. Nương Buổi tối thiêu cái gì ăn? Mặt Ngật đáp thế nào? Không phải còn có mấy cây xương cốt, chúng ta lấy tới nấu canh, canh xương hầm nấu ra tới mặt ăn ngon. Liêu thị Ôn Nhu ra tiếng. Mấy cái nữ nhi hiểu chuyện, nhi tử, yêu muội nhìn cũng càng ngày càng đáng yêu, cả ngày đều ở lớn lên, trong nhà Nhật tử cũng ngảo, tưởng những cái đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì, thư A một sớm chút cưới kia quả phụ, từ đây cầu về cẩu, lộ về lộ. Quang đời còn lại lại không liên quan. Đông cải, hành thái hi hi ha ha đi múc nước, tẩy nồi nhóm lửa. Liêu thị cười cười, vào nhà uy tiểu đệ yêu muội, lại nghe nghe trên người mình, một cổ tử toan vị, nghĩ đến chăng tròn là có thể tắm rửa, ôn nhu cười, đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Liêu thị thực sẽ nấu cơm, liền tính trong nhà không có gì ăn ngon, cũng có thể nấu ra mỹ vị thức ăn tới. Buổi tối muốn nấu mì ngật đáp ăn. Liễu thị đem ướp xương sườn đặt ở nước lạnh âm, lại đặt ở nước sôi nấu một hồi đi máu loãng, lại rửa sạch sẽ ở trong nồi nấu. Các ngươi hai nhớ kỹ sao?" Liêu thị ôn nhu hỏi. "Đã trải qua bị đánh?" Hoa Ly nghèo khổ nhìn không tới đường ra nhật tử, Liễu thị tính tình không thay đổi đến thô bạo, ngược lại càng thêm ôn hòa, nói chuyện cũng nhỏ giọng, khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ôn hòa, tình thương của mẹ. "Đúng vậy." Hành thái gật đầu. "Ân" một hồi giáo các ngươi làm mặt mặt đáp. Nàng chữ to không biết đến một cái, liền nấu cơm lấy ra tay, nàng hy vọng mấy cái nữ nhi sẽ làm một bản hảo đồ ăn, còn hy vọng các nàng có thể biết chữ, đi theo A Tân học học tiếng Hoa, về sau có thể kiếm tiền, ở nhà chồng eo đĩnh đến thẳng, ai cũng không dám coi khinh, khinh nổ. Ừm. Đông cải, hành thái đồng thời gật đầu. Các nàng đối hiện tại sinh hoạt vừa lòng cực kỳ, có thể ăn lo, không cần lo lắng đề phòng. Buổi sáng tưởng ngủ nướng cũng sẽ không bị người dọa, càng không cần bị mắng. Nhưng thật ra càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thư Tân nắm đậu hoa một đường hướng ra đi, trên đường cùng 6 phút, Vương Thị gặp phải, Vương Thị vội vàng ném ra 6 Phúc tay, "A Tân, thiểm." Vương Thị cười ra tiếng, "A Tân a, người muốn thều ta bán nương." Thư Tân mở người, mới cười hô thanh, "Bá nương, bá nương." Đậu hoa cũng đi theo ngoan ngoãn hô thanh. Vương thị cười mỉm mắt, "Nhanh, mau ra đi thôi, các ngươi nương sợ là bắt đầu làm câm chiều, ta và các ngươi sáu bá đi trước một bước." Thư Tân nhìn Sáu Phúc, thấp thấp hô thành, "Sáu bá, sáu bá." Sáu Phúc nhẹ nhàng ngẩng đầu, cùng Vương thị trước rời đi. Thư Tân mới nắm đầu hoa tiếp tục hướng ra đi. "Đại tỷ, Ân, chúng ta mau chút về nhà đi." "Hảo, hai chị em nhanh hơn bước chân." Sáu Phúc đi rồi một hồi, quay đầu lại xem một cái đi thực mau Thư Tân, đậu hoa, nhấp miệng không ngôn nữ. Vương thị tắc phi một ngụm, thư a mục thật không phải người. Sáu phút mày nhíu chặt. Ta cùng ngươi nói, về sau có sống đừng tiêu hắn, như vậy hỗn đản thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì cái quả phụ, người vợ Tào Khang không cần liền thôi, liền Nhi nữ đều không cần. Nếu không phải thư Tân còn sẽ điểm theo sống, thôn trưởng giúp đỡ. Này nương mấy cái còn không được sống sờ sờ đói chết. Sáu Phúc không nói chuyện, lại nhàn nhạt gật gật đầu. Thư A Mộc bộ dáng này, hắn là không nghĩ tới, cũng quyết định về sau không hề lui tới, lại nói Thư A Mộc thông đồng quả phụ rất có tiền, Thư A Mộc căn bản sẽ không trở ra thủ công. Thư Tân, đầu hoa rất xa đã nghe tới rồi thì thương vị. Đại tỷ, nương nấu thịt. Ừm, chúng ta đi nhanh viết. Tới rồi ra, đông cải, hành thái đón ra tới. Đại tỷ, đậu hoa. Đông Cải tiếp nhận thư Tân trong tay rổ, mướp hương, dưa chuột. Đại Tẩu cấp. Đại Tẩu thật là người tốt. Đông Cải nói, cầm rổ đi phòng bếp. Thư Tân trước cùng đậu hoa rửa tay, mới tiến phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ, Liêu Thị cười nói, đều chuẩn bị tốt, chờ xương cốt ngao nấu hảo, đem mặt ngật đáp buông đi liền hảo. Thư Tân nhìn chậu gốm tràn đầy bột mì tương, lại nhìn xem ở nồi to ngao nấu canh xương hầm, tức khác hiểu được. Nương tính toán làm hổ tử ca ở nhà ăn cơm sao? Không ngừng hắn, hắn ông nội, bà nội đều lại đây, hắn trước hết bối xài lại đây thời điểm, ta cùng hắn nói qua, chỉ là không biết có thể hay không tới. Liêu thị lo lắng ra tiếng. Thư Tân mím môi, nương, ta đi đi một chuyến đi." "Cũng hảo." "Hổ tử ra. "Hổ tử ông nội, bà nội đang lo." Liêu thị một phen hảo tâm, bọn họ lại rồi dám thực. "Đi thôi, trong lòng băn khoăn Không đi thôi, nhưng trong nhà thật sự không có gì ăn. Nhà ở giữa chưa mang về tới đồ vật, đói bụng vài đốn hai lao đều cấp ăn sạch. Lao nhân, ngươi nói có đi hay là không a?" Hổ tử bà nội sâu kín hỏi. "Ngươi làm ta nghĩ lại." Hổ tử ông nội nói xong, khu hai tiếng. Giữa trưa ăn no lại ăn ngon, cảm giác cả người đều có sức lực, tinh thần cũng hào rất nhiều. Chỉ là buổi tối lại đi, Liêu thị nương mấy cái cũng không dễ dàng. Hồ Tử ở một bên đem xài hướng rõ phóng, hốc mắt có chút đỏ lên, nhanh hơn trên tay tốc độ. Này đó xài hắn chuẩn bị cho tốt rất lâu, chuẩn bị cầm đi chấn trên bán, chỉ là này phụ cận mấy cái thôn đều có người bán tuổi, giá cả lại thấp, trong nhà còn có xe bò, một lần có thể kéo không ít đi, hắn thế đơn lực mỏng, mỗi lần đi đều kiếm không đến bao nhiêu tiền. La đại phu nơi đó còn thiếu tiền. Nhất tử thật đúng là khó. Thư Tân rửa theo trong trí nhớ đi vào hổ tử ra, một cái bệnh dụng tóc sân, nhà tranh, viện môn phiếm cũ, cùng bên cạnh ngói đen phòng hình thành tiên minh đối lập. Nghĩ đến cao cao gầy gầy hổ tử, Thư Tân hô một tiếng, "Có người ở sao?" Trong viện imắng. Hổ tử kinh vứt bỏ trong tay cuội gỗ, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi khai viện môn, bởi vì quá cấp thiếu chút nữa té ngã. Hổ tử ông nội, bà nội cũng kinh há to miệng. Bọn họ nghèo thật nhiều năm Ngay từ đầu bà con tròm xóm còn nguyện ý giúp đỡ, chỉ là nhà ai không cần sinh hoạt, dần dần cũng liền không ai hỗ trợ. Hơn nữa đồng ruộng đều bán đi lúc sau, nhật tử càng thêm khó, liên quan tới cửa cũng ít. Tới, tới. Hồ Tử nghẹn ngào giọng nói lên tiếng, "Tiến lên đi mở cửa." Nhìn đứng ở sân ngoại thư Tân Khi, làm cười gượng cười, "A, A Thần, sao ngươi lại tới đây?" Buổi tôi ăn mì ngẩn đáp, "Ta nương làm ta lại đây kêu Tam ông nội." Tam bà nội qua đi ăn cơm, hổ tử ca cũng đi. Thư Tân nói, cười tủm tìm vào sân. Dưới mái hiên, hổ tử ông nội, bà nội có chút quấn bách nhìn Thư Tân. "A Tân tới rồi, ngươi hổ tử ca đang ở trang xài, một hồi liền cho các ngươi đưa qua đi." Hổ tử ông nội làm làm nói. "Tam ông nội, xài không nội, hổ tử ca từ từ tới liền hảo, trong nhà hiện tại cũng có xài, ta nhường một chút ta lại đây kêu Tam ông nội." Tam bà nội qua đi ăn mỳ bánh canh. Hổ tử ông nội dừng một chút, khẽ mỉm cười hướng Thanh, "Thành, ta cùng ngươi tam bà nội đi đổi thân siêm y đi." Hổ tử bà nội kinh ngạc một lát, đi theo vào phòng. Thư Tân cười cười, nhìn qua quép bất an hổ tử cười nói, Hổ tử ca, có hay không nghĩ tới chuyện nhà a?" "A?" Hồ tử kinh ngạc. Chuyển nhà? Dọn đi nơi nào?" "Dọn đến nhà ta bên cạnh, cùng nhà ta làm hàng xóm như thế nào?" Tư Tân cười hỏi: "A Tân đừng nói giỡn, ta, nhà ta tình huống kém như vậy, sao có thể có bạc mua đất tu nhà mới?" Hồ tử nói, lòng tràn đầy chua sót. "Nay không có quan hệ, Hổ tử ca trước hết nghĩ mấy ngày, đến lúc đó lại nói cho ta cũng thành." Tư Tân nói nhỏ: "Nha nàng ở tại chân núi, độc môn độc hộ thật sự là nguy hiểm, người bình thường ra dịu già dắt trẻ, không thiếu được có trung niên nam tử." Nàng nương một người mang theo mấy nữ hài tử qua sinh hoạt, người khác chắc chắn nhàn luôn toái ngứa. "Này tam ông nội, tam bà nội liền bất đồng." Hai cái lao lao, hổ tử là văn bối, tuổi lại không lớn, coi như gần phòng, người khác sẽ không nhiều lời cái gì. Có bộ dáng này người làm hàng xóm, nhàn luôn toái ngữ liền sẽ giảm rất nhiều. Bất quá hết thể còn phải xem hổ tử có thể hay không đứng lên tới, thật muốn không đúng tí nào, đương nàng hạt nhục lòng. "Ngươi làm ta ngẫm lại." Hồ tử thấp thấp nói câu: "Tam ông nội, tam bà nội thay đổi xiêm y lì hở ra tới, xiêm y y hở không tồi, chính là có chút đại." Tam ông nội cười nói: "Này xiêm y lì hở nhiều năm không có mặc, đến không nghĩ tới hôm nay có thể mặc vào." Thanh âm có chút hơi hơi run, che giấu không được kích động. Tam bà nội nhấp miệng cười không nói, đi theo tam ông nội phía sau, nhìn Thư Tân cười. Hồ tử vội nói: "Ta xài chúng ta đi thôi." Thư Tân hỏi: Đi thôi. Thư Tân lại đây kêu Tam ông nội, Tam bà nội đi ăn cơm, bên cạnh hàng xóm vẫn là biết đến, không, có người ra tới nói nói mát, nhưng thật ra cảm thán một tiếng. Liêu thị là cái phúc hậu người. Trên đường, Tam ông nội cười hỏi, nghe nói Á Tân theo thừa không tồi, sẽ theo điểm đồ vật. Thư Tân cung cung kính kính theo tiếng. Đối đãi lao nhân, Thư Tân cũng không dám lô mãng. Nàng cũng thích cùng lão nhân ở chung. Bởi vì bọn họ sống cả đời, kiến thức tự nhiên so nàng một cái hoàng bao nha đầu nhiều. Đây là chuyện tốt, chỉ là ngươi muốn tiêu thùa, trong nhà việc nặng liền không ai làm, ngươi hổ tử ca sức lực hảo, có cái gì việc nặng việc nặng, tiêu hắn chính là, trong đất sống cũng có thể tiêu hắn, hắn trồng trọt chính là hảo thủ, đừng cùng hắn khách khí. Nghe Tam ông nội. Ừm. Tam ông nội gật gật đầu. Đối thư Tân thích vài phần. Tuy nói nam tử ra, nhưng một nhà bên trong không cái nam tử trống, này gánh nặng tự nhiên dừng ở trưởng nữ trên người. Thư Tân là trưởng nữ, rất nhiều chuyện nàng ra tới đi lại, trong thôn người đều là họ Thư, sẽ không quá khó xử. Liễu Thị liền không giống nhau, lại nói như thế nào là họ khác người, hôm nay nếu là Liêu Thị tới thịnh, hắn khẳng định sẽ không đi, nhưng Thư Tân tới thỉnh, hắn đến cấp Thư Tân mặt mũi. Tới rồi Thư Tân ra, Liễu Thị mang theo mấy cái hài tử ở cửa chờ, tam bá Tam bá nương. Tam ông nội gật gật đầu. Tam bà nội cười theo tiếng, "Ai." "Tam bá, tam bá nương, mau nhà chính tỉnh." Liêu thị cười, lại làm bông cải, hành thái đoan trẻ đậu xanh. Tam ông nội đánh giá một chút thư tân ra, trong viện đều là cây trúc biên chế đồ vật, trong một góc tủ đốt đôi đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn dáng vẻ còn có hướng lên trên đôi xu thế, mày hơi hơi một túc, này tủ đốt đôi bên ngoài liền hảo, đôi này tường viện hạ Nếu có ăn trộm bò lên trên tường viện nhảy xuống mất việc rất nhiều, không tốt. Liêu thị, Thư Tân vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý. Tam bà nói chính là, ta ngày mai liền mang theo bọn nhỏ di đi ra ngoài. Liêu thị vội nói. Tam ông nội nhàn nhạt gật đầu, vào nhà chính, thấy nhà ở thu thập sạch sẽ, đảo cũng không đôi lung tung rối loạn đồ vật, vừa lòng gật đầu, ở trên ghế ngồi xuống, thấy trên bàn có xào tốt bí đỏ tử, chiều đầu hoa với tay. Đậu hoa tiến lên, Tam ông nội. Tam ông nội bưng chén, đưa tới đầu hoa trước mặt, "Bắt ăn đi. Cảm ơn Tam ông nội." Đậu hoa bắt bí đỏ tử, cười tủm tìm khái một cái. Tam ông nội cũng đi theo nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ đầu hoa đầu, "Thật là đứa bé ngoan." Liêu thị nhìn, hơi hơi mỉm cười. Đây mới là ông nội bộ dáng đi. Đối tiểu nhân, luôn là yêu thương chút. "Tam bá, Tam bá nương, các ngươi ăn trước chè đậu xanh." ra đi nấu mì, thực mau thì tốt rồi." Liêu thị khách khí nói, ý cười doanh doanh, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn hòa. Tam ông nội gật gật đầu, "Đi thôi, chúng ta cũng không phải người ngoài, không cần tiếp đón, có cái gì việc tốn sức, làm hổ tử đi làm chính là." "Ai, nghe tam bá." Liêu thị lên tiếng, làm đầu hoa ở trong phòng chơi đùa, ra nhà chính. Thấy thư tân, hổ tử đem củi đốt đôi ở ngoài phòng, cười cười vào phòng bếp. Vốn dĩ chuẩn bị xương sườn mì nước ngọt đáp, chỉ là rốt cuộc đơn điệu một ít, liêu thị đem mướp hương dùng sắc bén chúc phiến quạt đi ra, lại chiên mười mấy cái trứng trắng bao, một người hai cái là muốn. Lại xem trên sương cốt thịt hầm mềm lạ, chiên dũ một chọc liền mềm lạ. Đặc biệt thích hợp hai cái người già ăn. Nhà chính chuyển đến đầu hoa tiếng cười, liêu thị cũng đi theo nở nụ cười. Thực mau đem mặt nấu hảo, hổ tử, Á Tân, mau rửa tay, chúng ta có thể ăn. Hảo Thư Tân lên tiếng. Nhìn hổ tử mồ hôi đầy đầu, lại phá lệ nghiêm túc đôi cùi đốt, bên cạnh dư lại không nhiều lắm, đơn giản không lưng giúp đỡ cùng nhau đôi. "A Tân, ngươi đi vào dựa tay đi, ta thực mong là có thể hảo. Chờ ngươi cùng nhau đi." Thư Tân nghiêm túc nói. Hổ tử hơi hơi mỉm cười. Hắn thập phần thích Thư Tân gia, cũng thích mấy cái muội muội, Thư Con Nhu, cùng hắn đại tỷ không giống nhau, sẽ không tổng lệnh mặt giao hơn hắn. Mặc kệ hắn đúng hay không. Đối mẹ ruột ký ức cũng rất mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là nàng quanh quẩn co lòng vòng mắng ông nội, bà nội, cuối cùng mang theo trong nhà tiền rời đi, lại không trở về. Ta thực mau liền hảo. Ta giúp ngươi. Buổi tối tuy rằng là mặt bánh canh, nhưng canh nùng mặt lộ bộ hương, còn có trứng trắng bao, một người một chén. Tam ông nội, tam bà nội ăn chén lớn, cái khác đều là nhị chén, đậu hoa là chén nhỏ. Liêu thị rất nhiều thời điểm vẫn là đem bối phận xem thực trọng, ngoài miệng không nhiều lắm luôn, nhưng hành động thượng lại biểu hiện vô cùng nhu nhuyễn. Hợp với cấp tam ông nội thêm hai chén, thẳng đến tam ông nội một cái kính lắc đầu, không được, không thể lại ăn lâu, lại ăn bụng muốn tặng rớt. Ăn cơm chiều, Liêu thị là không cần rửa chén, Thư Tân mang theo đồng cải, hành thái rửa chén, quen rác, thu thập. Tam bán ương. Ai? Nghe nói người đế dạy tử làm thức hảo, không biết kế tiếp nhật tử Ngươi có thể hay không lại đây giáo dạy ta, thuận tiện cấp bọn nhỏ nạp đóng đế dạy tử." "Này." Tam bà nội nhìn về phía nhà mình lão nhân. Tam ông nội lại cười gật đầu, "Têu ngươi ngươi liền tới đây hỗ trợ đi." "Hảo, ta đây ngày mai sáng sớm lại đây." Thành. Hồ tử một nhà đi thời điểm, Liễu thị cấp cầm mễ, bột mì, còn trang điểm du, chuẩn bị cây đuốc đưa bọn họ ra cửa. Tam bá, tam bá nương, trên đường chậm một chút. Hốt tử, cẩn thận chút. Thí Miên Tâm, ta hiểu được. Tam ông nội nghĩ nghĩ mới nói nói, Đường Tạng, đem cửa đóng lại sớm chút ngủ đi. Châu này ăn cũng thật hảo, nước luộc cũng đủ. Tam ông nội ngoài miệng không nói, trong lòng đối Liêu thị cái này cháu dâu vẫn là vừa lòng. Nghĩ đến Thư A Mộc vì cái quả phụ, thật mạnh buông tiếng thở dài, tội nghiệp ta. Thư Tân toàn gia cũng sớm tẩy tẩy ngủ. Thầm Đa vừa oa ở một viên trên đại thụ, gặm một ngụm ngạnh bang bang màn đầu, nhìn kia tắt đèn tiểu ra ánh mắt Phil a Phil có chút xa. Nếu hắn cũng có bộ dáng này một cái ra trong nhà không có như vậy nhiều sốt rụt sự, tức phụ Ôn Nu có khả năng hai tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên thật tốt. Hưng đông thời gian, Thư Tân liền rời giường, tẩy tẩy xuyến xuyến nấu nước, nấu cơm sáng. Thư Tân thích ăn đặc xệ đạm cháo, lại nấu mấy cái trứng gà, lại đi phía sau chuồng heo huy con thỏ, gà Thấy ổ gà có mấy cái trứng gà, Thư Tân lập tức nhặt. Này gà mua thật đúng là giá trị. Mua tới là có thể hạ trứng gà. Ăn cơm sáng, Liêu Thị làm bưng cải, hành thái đi mua thịt, đậu hủ. Chúng ta giữa chưa làm vần thần ăn. Thư Tân hỏi. Liêu Thị hơi suy nghĩ, Thành, lại đi lộng điểm rau dại, rau dại sủi cảo, chúng ta bao nhiêu chút? Hảo, ta đi tìm rau dại. Thư Tân nói, đi tìm giỏ. Đại tỷ Ta cùng ngươi cùng nhau tìm rau dại đi." Đậu Hoa Giản xinh nói, lôi kéo Thư Tân tay háo không chịu buông tay. "Hành." Nàng dù sao không đi xa, liên ở nhà ở bên cạnh trong ruộng bắp cắt chút đầu ngựa lan, lại có thể chiếu cố trong nhà. Tỷ muội bốn người phân công nhau tâm động, Tam Bà Nội tới thời điểm, Thư Tân đã cắt không ít đầu ngựa lan. Thư Tân tính toán phơi một ít làm ra tới, mùa đông lấy tới thịt kho tàu thịt heo, khẳng định hương thực. Tam Bà Nội Từ Tân hô một tiếng. Tam bà nội. Đầu hoa ngọt ngào hô một tiếng, ha ha ha nở nụ cười. Tam bà nội cười lao mắt mèo lại, các ngươi vội. Liên vào sân. Tam bá nương. Giã nương. Tam bá nương trong phòng thỉnh. Liêu thị đem Tam bà nội mời vào nhà ở, Tam bà nội nhìn xem tiểu đệ, yêu mượi, này hai hài hải tử lớn lên không tồi. Liêu thị cười, đem vải dệt đặt ở trên bàn. Tam bà nội tùy tay phiên phiên y là vải thôn, lại đều là tân, nhịn không được hỏi, cái này lấy tới cấp bọn nhỏ làm dày. Ân, trước kia trong nhà mọi chuyện làm không được chủ, tưởng cho các nàng hơi chút hảo điểm đều không được, hiện giờ ta là trăm triệu sẽ không ủy khuất các nàng." Liêu thị nói, hồng hốc mắt ở tam bà nội bên người ngồi xuống, chính là phiền toái tam bá nương. Lời này liền khách khí. Đầu tiên là điều hồ nhão, đem vải dệt một tầng một tầng hồ lên, lại họa thượng cái cửa lấy kéo cắt xuống tới, lại xoa dây thừng, lấy tới đóng đế giải. Chờ mấy cái nha đầu trở về, ta cùng nhau giáo. Tam bà nội cười nói, "Nhỏ giọng, nghe Tam bá nương." Liêu thị cũng không để ý mấy cái nữa nhi nhiều học vài thứ. Thư Tân thực mau bối tràn đầy một giỏ đầu ngựa lan trở về, Tam bà nội kinh ngạc một chút, "Lộng nhiều, như vậy đầu ngựa lan làm cái gì?" Rửa sạch sẽ chắc thủy, một hồi làm văn than. Thư Tân cười tủm tìm nói, Tam Bà Nội giữa trưa ở nhà ăn sủi cảo. Này Tam Bà Nội do dự nhìn Liễu thị. Liêu thị ôn nhu cười, "Tam bà nương, nhà chúng ta đều nghe A Tân. Mặc kệ đại sự, việc nhỏ, tuy rằng nàng là làm mẫu thân, nhưng rốt cuộc không bằng A Thần, nhận được tự, còn sẽ thêu thùa kiếm tiền dưỡng ra. Tam Bà Nội kinh ngạc, khơi hơi gật gật đầu. Trong nhà gạo thóc vốn là không nhiều lắm, để lại cho lão nhân ăn, nàng ở thư Tân gia hỗ trợ đóng đế giày. Không cần tiền quản bữa cơm liền thành. Hiện giờ Thư Tân lưu cơm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là này đầu ngựa lan sủi cǎo như thế nào ăn? Thư Tân mang theo đậu hoa đem ngựa đầu lan lửa, đem láo lá cây, hoàng lá cây đều xóa, lưu lại một chồi non đặt ở chậu. Lại đi phòng bếp cùng bột mì, đem ngựa đầu lan chắc đặt ở nước lạnh. Tam bà nội tò mò nhìn về phía phòng bếp, này á tân nhưng thật ra có khả năng. Ân Liêu thị Tiêu ngạo gật đầu. Nàng A Tân, sắc thật có khả năng. Đông Cải, hành thái mua thịt, đậu hủ trở về, Thư Tân liền mang theo các nàng ở phòng bếp một trận bận việc. Băm băm băm đem thịt heo băm ra tới, lại đem ngửa đầu làn tê thủy, băm cùng thịt heo quấy ở bên nhau, thêm chút muối ăn, liền lại không khác gia vị. Thư Tân bắt đầu cán sủi cảo ra, xoa a xoa nắng a xoa, sau đó Đông Cải, hành thái, đầu hoa liền ở một bên làm văn thánh. Trong phòng bếp hoàn thành tiểu ngữ, rất náo nhiệt. Tam bà nội thập phần kinh ngạc, nhìn thoáng qua ý cười doanh doanh Liễu thị. Nay Liễu thị liền không lo lắng mấy cái hải tử ở phòng bếp đem đổ vật đều hắc hoác, hoác. Hổ tử công tuổi đốt lại đây, Thư Tân một tay bột ngùi đi ra ngoài, Hổ tử ca, ngươi đã đến rồi." "Ân, ta đem củi đốt đôi ở bên ngoài, một hồi lại bối một ít lại đây." Hổ tử nhếch miệng cười. Hành à, bất quá ngươi đến mau chút." Chúng ta giữa chưa ăn sủi cảo, chúng ta hiện tại liền ở bao đầu. Phải không? Hổ tử chiều phong bếp nhìn thoáng qua, thấy mẹ xi si thượng từng vòng sủi cảo, hình dạng các một, nhưng mỗi một cái đều tỉnh tỉnh, nhìn chính là nhân thực đủ. Lại xem kia đại trầu công nhân, thịt nhiều đồ ăn thiếu, nhìn liền cảm thấy hảo hảo ăn. Hồ tử nuốt nuốt nước miếng. Hổ tử ca, một hồi tan nấu, ngươi trước cấp tam ông nội đưa đi, liền trở về ăn tốt không? Hảo. Hào. Hổ tử một cái kính gật đầu, xoay người đi hỗ trợ gánh nước, đem lưu nước to trang tràn đầy, đứng ở cửa cười tủm tìm nhìn. Thư Tân quay đầu lại nhìn hắn một cái, hổ tử ca hôm nay không đi cắt xương bổ sao?" Cắt "Ta, ta buổi sáng cắt một giỏ đưa đi La đại phu gia, buổi chiều lại đi cắt." "Sớm như vậy?" Hổ tử cười cười, "Gái gai đầu, sớm một chút đi mát mẻ. Còn không có người đoạn, nhìn tốt cắt chính là có đạo lý." Thư Tân nhìn bao không ít, liền đứng dậy tẩy nồi, nhóm lửa. Sớm như vậy liền phải nấu sao? Hồ Tử hỏi. Thái Dương chính giữa, không còn sớm hổ Tử ca. Thư Tân cười, đếm 30 cái sủi cảo, chờ thủy khai hạ nồi, lại bỏ thêm điểm muối, tới tới lui lui đổ 3 lần nước lạnh, mới đem sủi cảo múc ở đại chậu gốm, lại đổ điểm giấm, cùng nhau trang đến rổ chung, đưa cho hổ Tử. hổ Tử ca mau lấy về gia cấp tam ông nội ăn. Ai? Hổ tử lên tiếng, sách theo rổ liền đi. Trong phòng, Tam bà nội sớm nghe nói về đổ hương khí, lại thấy hổ tử sách theo rổ đi ra ngoài, phòng đoán định là cho trong nhà lao nhân đưa đi, nhìn về phía đang ở huy Hải tử liêu thị, A Tân làm hổ tử cấp lao nhân đưa sủi cảo đi. Hẳn là Tam bá một người ở nhà, chính mình cũng sẽ không nấu cơm, A Tân làm như vậy là đúng, Tam bá nương ngươi nói đúng không? Tam bà gật gật đầu. Ngươi đem mấy cái hài tử giáo thực hảo, đặc biệt là A Tân. A Tân xưa nay hiểu chuyện, mấy ngày nay nếu không phải nàng chống cái này ra, chúng ta nương mấy cái không chừng đã sớm liêu thị khẽ lắc đầu. Nói chuyện này để làm gì? Đúng rồi Tam Bá nương, nhà ta tiểu đệ yêu muội liền phải trang tròn, đến lúc đó có thể hay không thỉnh ngươi lại đây giúp bọn hắn tẩy tẩy? "Hảo, hảo a." Tam bà nội cười đồng ý. Loại chuyện này đều là tiểu hài tử cực thân cận người tới làm, tỉ như ruột thịt bà nội hoặc là bà ngoại, chỉ là Liêu thị nhà mẹ đẻ cái này tình huống, nhà chồng là hoàn toàn sẽ giễu mặt, nhà mẹ đẻ nhiều năm không đi lại, thật đúng là không có gì thân cận người. Đa tạ Tam bán nương. Liêu thị vội nói tạ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ này hai hài tử có thể hay không sống sót, nhưng bọn hắn tồn tại thời điểm nên có, chỉ cần có năng lực, nàng đều nguyện ý cấp không muốn ủy khuất bọn họ. Nghĩ đến đã từng hồ đồ, Liêu thị đỏ hốc mắt, rồi lại thoải mái cười, không, có đã từng khiếp nhược bất lực, lại nơi nào tới hôm nay phá lệ quý trọng. Hồ tử sách theo rổ nhanh chóng hướng trong nhà đi, tiến ra môn, thấy nhà mình ông nội đang ở biên sọt tre, kinh ngạc một chút, ông nội, ngươi biên sọt tre làm cái gì? Này không a tân môi trong nhà con thỏ, sắp hạ nhoi con, ta biên mấy cái sọt tre ngươi mang qua đi. Hắn này tay nghề không được, cũng là có thể biên cái sọt ra tới, lại tinh xảo điểm là không được. Hổ tử lên tiếng, "Ông nội, A Tân làm ta cho ngươi đưa sủi cảo trở về." nóng hầm hừ mau rửa tay ăn. Tam ông nội kinh ngạc một chút, lại cười ra tiếng, "Đứa nhỏ này hiểu chuyện, nàng nương có hay không nói cái gì?" "Thím A, chưa nói, cùng bà nội ở trong phòng làm đế dạy từ đi." Hổ tử ứng thanh, tiến phòng bếp cầm chén lớn, đem sủi cảo đảo đi vào. Nghe thơm ngào ngạt hương vị, hít hít khí, lại đem dấm ngã vào trong chén, loan đi nhà chính. Tam ông nội đã tẩy hảo thủ, nhìn trong chén sủi cảo, "Các ngươi ăn." "Không đâu, A Tân kêu ta trước cho ngươi đưa về tới, ông nội ngươi từ từ ăn, ta đi A Tân ra. Hổ Tử nói xong, đem chậu gốm hướng trong rổ một phóng, sách theo liền chạy ra ra. Tam ông nội nhìn bất đắc dĩ cười, ngồi vào trên ghế gấp một cái sủi cảo, dính dính dấm phóng tới trong miệng. Ân. Tam ông nội gật gật đầu. Thịt nhiều đồ ăn thiếu. Đầu năm nay có thể ăn sủi cảo, còn có giấm. Vốn là cực hào ăn. Tam ông nội lại có chút chua sót. Liêu thị nương mấy cái đều có thể đem nhật từ nhốt lại, hắn nhà này lại lướt qua càng kém. Thật sâu thở dài một tiếng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn sủi cảo. Thư tân chờ hộ tử trở về thời điểm liền đem sủi cảo hạ sợ nấu nhiều dính vào cùng nhau, liền tách ra hai nồi. Chờ nấu hảo sau múc đến trâu, đoan đi nhà chính. Sủi cạo rất nhiều, một đám đều ăn no căng. Cách Thư Tân đánh cái cách, nghĩ đến dư lại nhân, hôm nay nhiệt, cũng không thể lâu dài gửi. Nương. Ân. Liêu thị cũng ăn có điểm căng, lười biếng không nghĩ nói chuyện. Còn thưa Điểm Nhân, chúng ta buổi tối bao bao tử thế nào? Lại nấu điểm cháo. Hành, nghe ngươi. Tam bà nội, hổ tử cũng ăn có điểm căng. Như vậy no no ăn một đốn, hương vị hảo, thật là thật lâu chưa từng có. Buổi chiều thư tân cũng không nhàn rỗi, mang theo bông cải, hành thái, đầu hoa cắt thật nhiều đầu ngựa lan trở về, lửa sau chắc thủy phơi lên. Này đầu ngựa lan làm vẫn thắn còn khá tốt ăn. Tam bà nội cười nói, Liêu thị cười gật đầu, chúng ta có này mà thời điểm cũng không hạt giống gì đó, liền dao điểm giao dại tạm chấp nhận, lại không nghĩ này rau dại thu thập ra tới, hương vị cũng không tệ lắm. Ngày khác ta cũng lộng chút phơi lên, 6 tháng cuối năm không đổ ăn thời điểm ăn. Tam bà nội nói, cười lao mắt đều mị lên. Nhận thử a, phải giống Liêu thị nương mấy cái như vậy quá, nên ha ha, vui vui vẻ vẻ, một chút xúc ngữ đều không có. Nhìn kia mấy cái hài tử, cần mẫn ra ra vào vào, một đám vui tươi hớn hở, thật là thảo hỉ làm người thích. Hổ tử đi theo thư tân cũng hảo, vốn chính là nhà mình đường huynh muội, đến gần chút người khác cũng không thể nói xấu. Hậu tử cắt một giỏ xương bồ đi la đại phu ra, trở về liền giúp đỡ thư Tân ở trong ruộng bắp làm cỏ. Thư Tân, đông cải, hành thái, đầu hoa cắt đầu ngựa lan, dưới ánh nắng choi trang, trong đất bận rộn, tuy rằng có chút hơi, nhưng tâm tình đều là cực hảo. Lúc trưa vạng, Thư Tân liền về trước ra bao bao tử, nấu cháo. Sao cái khoai tây phiến, một cái bí đỏ. Lam đông cải đi kêu tam ông nội lại đây ăn cơm chiều, tam ông nội cũng không khách khí. Đi theo tới. ăn cơm, liếu thị làm thư tân đi lấy mễ, gạo và mì, tam ông nội sắc mặt có chút khó coi, "Liễu thị, chúng ta toàn ra tam khẩu đều ở chỗ này ăn, lại muốn mễ, gạo và mì chúng ta thành cái gì? Ngươi nếu là thật phân như vậy rõ ràng, ngày mai hổ tử cùng ngươi tam bá nương liền không tới." "Tam bá, ta không phải ý tứ này, ta liếu thị từ nghèo. Nếu không phải ý tứ này liền thành, chúng ta đi về trước." Tam ông nội nói xong, mang theo Tam bà nội, hổ tử về nhà đi. Thư Tân Phụt cười ra tiếng, này Tam ông nội còn rất lợi hại. Là phúc hậu người, dọn dẹp một chút, tẩy tẩy sớm chút ngủ đi. Ai. Tháng 5 19, Liêu thị ở cư xong, Thư Tân sớm rời giường thiêu thủy cấp Liêu thị tắm rửa, gội đầu, Liêu thị đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, thay sạch sẽ xiêm y. Cảm giác chính mình nhẹ vài cân. Chờ Tam bà nội lại đây cấp tiểu đệ Yêu mọi tắm rửa. Tam ông nội, hổ tử cũng tới, bất quá hai người không ở nhà dừng lại, mà là đi trong đất giúp đỡ làng cỏ. Thư Tân một suy nghĩ, làm bông cải, hành thái đi mua thịt, mua đậu hủ, nàng đi hậu viện bắt chỉ gà mái cấp giết hầm. Tam bà nội thật là không nghĩ tới Thư Tân dám sát gà, xuống tay kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Không khỏi nhớ tới Thư Tân lấy dao phay chém thư bà tử, Thư Tân giết một con gà, Liễu thị một câu cũng chưa nói. Thiếu chút nữa xuất khẩu khuyên bảo ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Đông cải, hành thái mua 5 cân thịt, từng hàng cốt trở về, thư Tân thiêu cái thịt kho tàu, xương sườn cũng thả một ít ở bên trong. Chờ thiêu đến siêu không nhiều lắm, thả chút khoai tây ở bên trong, tiểu hỏa chậm rãi hầm. Một cái khác tiểu nổi thư Tân lấy tới nấu cơm. Ga nội tạng thư Tân đều tẩy sạch sẽ, vớt một chút phao cây đậu đua ra tới giặt sạch thiết hảo, chuẩn bị lấy tới xảo. Đậu hũ thịt kho tàu Lại sao cái đầu ngựa lan? 5 cái đồ ăn, nhất nhất bưng lên bàn, thật thật là sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Cơm cũng nấu một nồi, tuyệt đối còn no. Tam ông nội, tam bà nội ăn cơm. Thư Tân cười tủm tỉm nói câu. Liêu thị cũng cười nói, tam bá, tam bá nương, chúng ta ăn cơm đi. Trên bàn thức ăn thật thật phong phú, Liêu thị không khỏi cảm khái, dĩ vãng chính là ăn Tết. Cấp nàng nương mấy cái cũng ăn không được tốt như vậy đồ ăn. Đậu thủ đem đùi gà gấp đặt ở thư tân trong chén. A Tân An, nương thư tân đề hoán. Kỳ thật đối với ăn không ăn đùi gà, nàng căn bản không thèm để ý. Liêu thị lại nói, A Tân là nhà của chúng ta đương ra làm chủ, mấy ngày nay nhất vất vả, này đùi gà nên ngươi ăn. Tam ông nội khen ngợi gật đầu. Liêu thị lại gấp một cái khác đùi gà đặt ở hổ tử trong chén. Thiểm Hồ tử kinh hô. Này như thế nào hắn cũng có. Hổ tử đừng nóng nội, nghe Thím chậm rãi cùng ngươi nói. Liêu thị mím môi, nghiêm túc nói, tiểu lệ còn nhỏ, trong nhà cũng không có đại nam hài tử, rất nhiều chuyện về sau còn cần hổ tử giúp đỡ A Tân, cho nên này đùi gà hổ tử cũng ăn được. Tam ông nội kinh ngạc một lát, suy nghĩ một lát mới nói nói, hổ tử, cho ngươi Thím quỳ xuống khai cái đầu. Khai cái này đầu? Về sau không nói đem bên này thật sự chân chính chính ra, ít nhất là nửa cái ra. Hổ tử nghe lời đứng dậy cấp Liêu thị dập đầu. Liêu thị cười bị, đỡ hổ tử lên, "Ăn cơm đi. Châu nay cơm lại đều ăn nó căng. Một con gà ăn sạch sẽ, thịt kho tàu khoai tây cũng ăn không ít, một đám mướp bụng." Tam ông nội dựa vào ghế trên, không khỏi có chút cảm thán, "Nếu là có điểm tiểu rượu liền càng tốt." Trong nhà không mà cũng không gì sự. Hắn cũng làm không được việc nặng, trước đem thư Tân ra trong đất thảo trừ bỏ lại nói, không nói bao nhiêu tiền, quản một ngày hai bữa cơm liền hảo, cấp hổ tử giảm bất chút gánh nặng. Trong nhà có Liêu thị hỗ trợ làm điểm sống, thư Tân nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, liền tính toán đi tìm người tới đào giếng nước, sửa nhà sự tình, thôn trưởng không ở, cũng chỉ có thể đi tìm tộc trưởng, thư Tân hô Tam ông nội cùng đi. Tới rồi tộc trưởng gia, mới biết được tộc trưởng bệnh thực trọng, hắn mấy cái nhi tử Tôn tử đều trở về nhà, liền sợ tộc trưởng mất, ngay cả đời kế tiếp tộc trưởng đều phải đề cử ra tới. Ở tộc trưởng gia tiểu tọa một hồi, Thư Tân cảm giác chính mình nói không nên lời, liền ra sân, cùng tiến vào thư lão đầu mấy phụ tử đụng phải vừa vạn. Đều nói kẻ thu gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thư lão đầu nhìn Thư Tân, liền hận không thể đem Thư Tân xé nát. Nghĩ đến ngày đấy ở đại con rể ra đã chịu là vũ nhục, thư lão đầu càng là hận độc Thư Tân. Hừ lạnh một tiếng. Thư thân không nói, thân mình sau này lui lui, đem lộ nhường ra tới. Nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt cảnh tượng, như vậy lập tức gặp được thư người nhà, thật đúng là không nghĩ tới. Thư lão đầu cùng hắn bốn cái nhi tử, đã từng đều là thân nhất người, hiện giờ quen thuộc người xa lạ. Túi đầu, không đi xem, không thèm nghĩ, cũng không sẽ cảm thấy ngạnh quất, khó chịu. Phong Thủy thay phiên chuyển, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Quân tử báo thủ 10 năm không mượn. Thư Tân ở trong lòng đêm này tam câu nói mặc nghiệm một lần, quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Hừ, làm bộ làm tịch. Thư lão đầu hư lạnh một tiếng, Thư thư Tân bên người đi qua. Thư A Thành, thư A Sơn, thư có điển con mắt cũng chưa xem thư Tân liếc mắt một cái, đi theo thư lão đầu đi vào. Thư A Mộc nhìn thư Tân, do dự hồi lâu mới nói nói, ta quá mấy ngày liền phải cưới vợ. Thư Tân nghe vậy, Ngẩng đầu đạm mạc nhìn thư A Mộc. Tưởng nghiêm túc nhìn xem người nam nhân này là cỡ nào mặt dày vô sĩ. Ngươi nhị nương tính tình hảo, nếu các ngươi tỷ muội mấy cái tưởng trở về. Không cần. Thư Tân chấn định đánh gãy thư A Mộc nói, chúng ta sẽ không trở về, thả chúng ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa, chúng ta nhớ kỹ chính là ngươi ngày ấy tàn nhẫn, liền tính ngươi quyến mất, thư gia thôn người quyến mất. Chúng ta sẽ không quên, cũng không sẽ làm ngươi tính kế." Thư A Mục há miệng thở dốc, thế nhưng nói không ra lời. Cái này nữ nhi, từ nhỏ không con mắt nhìn, chỉ cảm thấy nàng thực trầm mặc, cũng có chút lợi hại, miệng lươi sắc bén. Lại không nghĩ rằng hiện giờ một chút đều không cho hắn mặt mũi. Thư A Mục dơ lên tay tưởng cấp thư tân một cái tác, lại phát hiện thật nhiều người trong thôn đều không thể tưởng tượng nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ táo. Tay niết quyền, Trầm Giải Dung. Liên thấy Thư Tân xúc thân mình sau này lui, tựa hồ sợ hãi khẩn, nơi nào có lúc trước miệng lươi sắc bén. Này tiện nha đầu, thế nhưng hám hại hắn. Ngươi thật là một chút đều không giống ta thư người nhà. Thư Tân mặc. Nàng thật đúng là không muốn làm thư người nhà. Hừ. Thư Ao Mộc hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Thư Tân như cũ xúc tại chỗ, lặng lặng không nói, nghe bên cạnh rất nhỏ tiếng thở dài trầm rãi hướng ra phía ngoài đi. A Tân. Thư Tân nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là thôn trưởng, tức khắc cười ra tiếng, thôn trưởng đại bá ngài đã trở lại, Ngũ Ca đâu? Người Ngũ Ca khá tốt, quá mấy ngày là có thể trở về, ta về trước tới." Thôn trưởng nói, tưởng sờ sờ Thư Tân đầu, nghi Thư Tân không nhỏ, về sau có thể là hắn con dâu, chỉ phải từ bỏ, quan tâm hỏi, "Không, có việc gì đi?" "Không có việc gì." Thư Tân vội lắc đầu. Không có việc gì liền hảo, một hồi muốn tuyển tộc trưởng, ngươi là nữ hài tử không thể tiến từ đường, liền ở từ đường cửa đứng, ta tuyển ai, ngươi đi theo ta tuyển là được. Ân, nghe thôn trưởng đại bá. Thôn trưởng gật gật đầu, vào phòng. Tộc trường đã thật không tốt, lại vẫn là có thể nói lời nói, hắn đề ra một người, đó chính là hắn tiểu nhi tử, đến nỗi những người khác cũng có thể tự tiến cử. Ta tự tiến cử? Thư lão đầu lớn tiếng nói câu. Sau đó liền nghe được trong phòng truyền ra tiếng cười, có châm trọc, cười nhạo, khinh thường, xem diễn, cái dạng gì đều có. Tộc trưởng cũng là sửng sốt, cường trống nhìn thư lao đầu liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Này đến bao lớn mặt mới có thể tự tiến cử. Muốn nói là cái tốt, hắn cũng sẽ duy trì, nhưng liền thư lao đầu bộ dáng này, thật làm tốc trưởng hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Mạt khác mấy cái vốn dĩ muốn tự tiến cử Thấy thư a mục bộ dáng này, sôi nổi nghỉ ngơi tâm tư, chuẩn bị đề cử tộc trưởng ra tiểu nhi tử. "Vậy đi từ đường đi." Tộc trưởng nhẹ nhàng nói câu, từ người nâng ra nhà ở. Thư ra thôn từ đường không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mỗi nhà mỗi hộ đều tới cái nam nhân, bọn nhỏ ở từ đường ngoại xem náo nhiệt, thư tân gia đặc thù, Liêu thị một cái họ khác phụ nhân, không có khả năng bị cho phép tới từ đường. Thư tân rốt cuộc là thư ra thôn người. Truy tộc trưởng phía trước, ta có nói mấy câu muốn nói." Lao tộc trưởng nhẹ nhàng ra tiếng, chiều từ Đường ngoại nhìn lại, hắn đã xem không rõ lắm thư Tân rốt cuộc ở nơi nào. "A Thần, ngươi lại đây." Thư Tân nghe tiếng ngẩng đầu, cho rằng chính mình nghe lầm. "A Thần, tộc trưởng kêu ngươi tiến bảo. Thôn trưởng lớn tiếng. Thư Tân mới chậm rãi vào từ đường, đi đến tộc trưởng trước mặt. "Tộc trưởng." Tộc trưởng nhẹ nhàng nâng giơ tay, ý bảo chính mình biết, mới nhỏ giọng nói: A tân toàn Già, ở chúng ta trong thôn là cái đặc thù thôn, ai thì ai phi nhiều ta liền không nói, nhưng có một chút, về sau mặc kệ ai là tộc trưởng, đối thư tân toàn gia, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, người trong thôn cũng là, không cần làm kêu ỷ mạnh hiếp yếu ác sự làm chính mình mất mặt, làm thư gia thôn mất mặt. Người trong thôn sôi nổi theo tiếng, muốn tộc trưởng yên tâm. Tộc trưởng lại nhẹ nhàng nâng tay, mới đệ thư tân nói, a tân cũng là phải nhớ đến người trong thôn đối với các ngươi hảo, không cần làm cái loại này đấu gạo ân, thăng mẹ thủ người, càng phải hảo hảo giáo nhà ngươi tiểu đệ, về sau trưởng thành mặc kệ bao lớn bản lĩnh, đều chớ quên người trong thôn hiện giờ hảo. Ta nhớ kỹ." Thư Tân thận trọng theo tiếng. Nàng là thật sự nhớ kỹ. Càng không nghĩ tới, tộc trưởng ở ngay lúc này làm nàng vào từ đường, nói nảy một phen lời nói. "Nhớ kỹ Liên hảo, ra đi thôi." "Là." Thư Tân ứng thanh, ra từ đường, chỉ cảm thấy ngực nặng có chút khó chịu. Đối đời kế tiếp tộc trưởng tuyển cử, tộc trưởng Tiểu Nhi tử lấy cơ hồ toàn phiếu áp qua thư lão đầu. Rất nhiều người cũng không có bởi vì hắn con rể là chấn thừa, bộ khoái đầu lĩnh mà tuyển hắn. Nhìn kia lẻ loi mấy phiếu, thư lão đầu mặt một trận thanh một trận tím, cuối cùng thật sự là ngốc không đi xuống, xoay người liền đi. Thư A mộp lại lưu lại nói, 25 ta đón dâu. Mong rằng các vị thuốc bá huynh đệ đến lúc đó tới uống rượu mừng. Hảo, hảo a. Có một đốn không tồi đồ ăn, đa số người vẫn là sẽ không tự tuyệt. Thư A Mộc cười cười, thấy 6 phút ngồi ở một bên chờ mặc, tiến lên vài bước, 6 phút ca." "Ừ." 6 phút nhàn nhạt lên tiếng, "Ngươi về nhà sao?" "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ta còn có việc, sợ là không thể cùng ngươi cùng nhau, A Mộc, ta đi trước." 6 phút nói, chiều Thư A Mộc gật gật đầu, đứng dậy liền đi rồi. Thư A Mộc kinh ngạc nhìn rời đi 6 phút. Bọn họ trước kia cảm tình là tốt nhất, khi còn nhỏ hắn còn đã cứu 6 Phúc mẹ. Nhưng hôm nay, Thư A Mộc biết là vì cái gì, nhưng hắn không hối hận. Trước kia như vậy bất hứng hẳn nhát, cùng hiện giờ thẳng thắn eo, trong túi có tiền, bên người có cái xinh đẹp ôn nhu mị tiểu nương, mọi chuyện không cần chính mình làm, nha hoàn, bà tử sẽ làm vào đáng? Vân Nương còn đáp ứng hắn đến lúc đó ở trấn trên khai cái cửa hàng, hắn làm trưởng quầy. Nghĩ đến đây, Thư A Mục đi tìm vài cái đã từng đi được tương đối thân cận huynh đệ, muốn bọn họ đến lúc đó nâng tiệu, một đám đều huyễn chuyển cự tuyệt. Thư A Mục hít sâu một hơi, trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Cuối cùng quyết định lấy trước thỉnh người nâng tiệu, chính là đón dâu đội ngũ đều thỉnh người, nếu quyết định về sau không đi lại, vậy không đi lại đi, về sau có việc đừng tới cầu hắn. Thư Tân chậm gì gì về đến nhà, thấy Liêu thị ở cửa sổ hạ nằm dài, đông cải, hành thái ở một bên học, đầu hoa chính đầu tiểu đệ, yêu mụội, vốn dĩ có chút bực bội tâm tức khắc gan tính lại. Những người đó cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng ha tất đi để ý. "Nương, ta đã trở về." Liêu thị ở nhà ở cười, chè đậu xanh ở phòng bếp lưu nước, chính mình múc. "Ai." Thư Tân hướng thanh, tiến phòng bếp cầm chén múc một chén chè đậu xanh bưng vào Liêu thị phòng, ngồi ở trên giường đất cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, thuận tiện uy đầu hoa ăn mấy khẩu. Tộc trưởng thân mình thế nào? Liêu thị nhỏ giọng hỏi. Nghĩ tộc trưởng tuổi lớn, còn phải vì các nàng nương mấy cái nhọc lòng, trong lòng thập phần băn khoăn. Sợ là không tốt lắm. Liêu thị trầm mặc, dừng trong tay việc may vá, một hồi lâu mới nói nói, "A Tần, một hồi ngươi lấy 10 cái trứng gà đi một chuyến tộc trưởng ra." Lễ tuy rằng nhẹ Nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Thư Tân gật gật đầu, an trẻ đầu xanh, đùa với tiểu đệ yêu muội. Thư Tân có một loại ảo giác, yêu muội giống như không quá thích nàng, càng không thích bị nàng ôm, bất quá một cái tiểu lại hoa, Thư Tân cũng không thèm để ý. Tiểu đệ nhưng thật ra thập phần thích nàng, lôi kéo tay nàng chỉ không chịu buông tay, Thư Tân cũng liền cứng tiểu đệ chút. Đầu một hồi tiểu đệ, Thư Tân mới đi cầm 10 cái trứng gà trang đến trong rổ đi trước tộc trưởng ra. Lão tộc trưởng xem như bối phận rất cao lão nhân, chính là thư lão đầu cũng đến kêu một tiếng thúc, đối với con hắn, con râu, thư Tân muốn kêu một tiếng ông nội, bà nội. Lao tộc trưởng tiểu nhi tức phụ tiếp nhận rổ, A Tân có tâm, đem trứng gà cầm đặt ở một bên rổ chung, mới đem rổ đưa cho thư Tân còn, hôm nay liền không lưu ngươi, chờ lão ra tử thân mình hảo, lại kêu ngươi lại đầy chơi đùa. "Hảo." Thư Tân gật đầu, gia tộc trưởng gia liền lao tộc trưởng tình huống này, sợ là cái này mùa hè đều không qua được. Vốn định đi một chuyến thôn trưởng ra, nhưng thôn trưởng vừa mới trở về liền đi phiền toái nhân ra, Thư Tân cũng cảm thấy ngượng ngủng, liền chậm gì gì hướng ra đi. A Tân. Thư Tân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, là 6 phút bá ra Vương thị. Bá nương. Thư Tân hôm một tiếng đi qua đi, bá nương kêu ta có việc. Có chút việc, tới, đến bá nương ra, bá nương chậm rãi cùng người nói. Vương thị lôi kéo Thư Tân triều ra đi. 6 phút nuôi trong nhà không ít gà, xa xa một cổ gà còn phân vị. Bất quá trong nhà thu thập thực chỉnh tề, trong ngoài đều quét dước thực sạch sẽ, trên mặt đất cũng không thấy phân gà. A Tân mau ngồi. Vương thị lôi kéo Thư Tân ngồi xuống, mới nói nói, nghe nói nhà người muốn múc nước giếng. Ân. Thư Tân gật đầu. Tìm người tốt sao? Còn không có đâu, bá nương có tốt giới thiệu. Thư Tân hỏi Ngươi còn đừng nói, ta nhà mẹ đẻ có mấy cái đường huynh đệ chính là cho người ta múc nước giếng, giá cả cung công đạo, này làng trên xóm dưới đa số giếng nước đều là bọn họ đánh, thả bọn họ nhân thủ cũng tệ, trong đó hai cái vẫn là thợ đá, trong nhà yêu cầu cái gì cũng có thể tạp ra tới. Thư Tân Hơi.4, yêu cầu bao nhiêu tiền? Kia muốn xem ngươi yêu cầu đánh bao sâu bao lớn, liền tính đặc biệt thâm đặc biệt đại, hơn nữa giếng nước thạch vòng. Giống nhau không vượt qua 1 2 năm tiền, các ngươi quản cơm trưa, buổi tối chủ liền không cần lo lắng, chủ ta bên này chính là. Kia có thể, không biết bọn họ khi nào phương tiện. Nếu là có thể, ngày mai liền tới đây đào giếng nước có thể chứ? Hảo, vậy nói như vậy định rồi, ta một hồi liền kêu ngươi sáu phút bá đi một chuyến. Vương thị cười tủm tỉm đồng ý. Một chút đều không lo lắng thư Tân làm không được chủ. Khách khách khí khí đưa thư Tân ra ra môn. Nhìn theo Thư Tân đi xa, mới vui sướng hài lòng đi tìm 6 phút hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Tuy rằng là bà con xa đường huynh đệ, nhưng có thể giúp đỡ tiếp một bút sinh ý thuyết minh nàng không quên nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nhân tài sẽ nhớ thương nàng, nếu như bị nhà chồng người khi dễ, mới có thể cho nàng xuất đầu. Nàng mới không cần đem nhật tử quá thành liếu thị như vậy, mỗi người dễ khi dễ. Hiểu rõ một cọc tâm sự, Thư Tân bước chân nhẹ nhàng hướng trong nhà đi, còn hừ tiểu khúc. A đân. Thanh âm nhẹ nhàng, có điểm ôn nhu, khẩn trương. Thư Tân nhìn cách đó không xa nữ hài tử, thư gia nhị phòng đường tỷ, Thư Nghi Tuệ. Nguyên bản hẳn là trừ bỏ bống cải, hành thái, đầu hoa ngoại thân cận nhất tỉ muội, nhưng mặc kệ là trước đây thư Tân, vẫn là hiện giờ nàng, đối Thư Nghi Tuệ cũng chưa cái gì cảm giác. Nhàn nhạt, tựa như người xa lạ giống nhau. Có việc? Thư Tân nhàn nhạt hỏi. Ân Thư Nghi Tuệ gật đầu, chiều chốn Ngọc Trố nhìn lại. Thấy không ai đi ra, cuối cùng hơi thất vọng, thở ra một hơi mới nói nói, "Chính là, chính là ta muốn đính hôn, ngươi, ngươi. Chúc mừng ngươi, chúc ngươi hạnh phúc, ta về trước ra, tái kiến." Thư Tân một hơi nói xong, cất bước liền đi. Mặc kệ Thư Nghi Tuệ cái gì biểu tình, cũng mặc kệ trong một góc trốn tránh người là ai, này cùng nàng có cái gì quan hệ. Ngay cả trong một góc người là ai, Nàng cũng chưa mắt lẽ đi xem. Liền như vậy đi tiêu sái. Thư Nghi Tuệ há to miệng, không thể tưởng tượng trùng lớn mắt đẹp. Này Thư Tân. Đến giờ phút này, nàng mới thật sự tin tưởng, Thư Tân thay đổi, lại không phải dĩ vãng cái kia cả ngày trầm khuôn mặt, một bộ sâu không lường được không dễ khi dễ lại có chút hủy khuất cố gắng cứng cỏi bộ dáng. Xem nàng hiện tại đi đường tư thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, eo dính thẳng tắp thẳng tắp. Trong miệng hư không thành điều lại cực hảo nghe tiểu Khúc. Trên người xiêm mỹ gì cũng không hề là dị vãng phi cũ, đều là một vá, mà là nhan sắc tươi đẹp hồng nhạt, sạch sẽ tê vài đồng, nhìn hẳn là mới lạm. Rời đi thư ra sau, các nàng cũng không có tam cơm mưu dụng, không có khốn cùng thất vọng, thậm chí còn che lại tân nhà ở, nhìn thư tân bộ dáng, trên mặt có thịt, thân mình cũng trưởng cao chút. Các nàng quá thực hảo. Nhìn về phía trong một góc, thấp thấp kêu một tiếng. Tuyết Mai tỷ. Thư Tuyết Mai chậm rãi đi ra, phía sau đi theo vẻ mặt không cam lòng thư phương phỉ. Thư Tuyết Mai nặng nghề nhìn rời đi thư Tân, thật sâu hút khẩu khí, tính, chúng ta trở về đi." Không biết tốt xấu. Nếu không phải vì thanh danh dễ nghe điểm, nàng mới không muốn tới bắt nhiệt mặt dán thư Tân lanh ngông. "Đại tỷ, ta liền nói thư Tân không phải cái thứ tốt, thiên ngươi không tin, còn nghĩ đưa điểm tiền cho nàng, ngươi xem nàng như vậy." Nhưng căn bản không nhớ kỹ chúng ta là tỉ muội, về sau mặc kệ nàng chết sống. Thư Tuyết Mai không nói, Thư Nghi Tuệ cũng không nói, bất quá quay đầu lại đi nhìn đi xa thư Tân liếc mắt một cái, môi môi, nhéo nhéo tay háo. Đi theo Thư Tuyết Mai, Thư Phương Phỉ về nhà. Trong nhà quá mấy ngày liền phải làm hỷ sự, nên chọn mua đều chọn mua hảo. Thư bà tử không biết sao lại thế này, chuẩn bị mua một đầu heo, mấy chục chỉ gà, này sẽ đang cùng Hàn thị Triệu thị, Hứa thị thương lượng, tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là nhất định phải đem này rượu mừng đặt mua náo nhiệt, là người chọn không ra một chút không phải, thịt cá cơm gì đó, nhất định còn đủ, ăn Không riêng không có việc gì, nhưng nhất định phải làm tới khách nhân ăn no. Thư bà tự hiện giờ là nghẹn một cổ tử khí. Vô luận như thế nào, đều không thể so Liếu thị tiến chủ kia một ngày kém. Còn không phải là điểm thịt kho tàu Nàng một trình đầu heo còn nấu không ra một nồi thịt kho tàu. Hàn thị trong lòng cười lạnh, nghĩ này bạc tồn xuống dưới cũng không biết tiện nghi ai, ngoài miệng ứng thanh, đều nghe nương, chỉ là này bạc, lại thêm 20 lượng. Thư bà tử nói xong, tâm là đau. Nhưng vì mặt trong mặt ngoài, nàng không thể không nhiều lấy bạc, đêm này hôn sự làm vô cùng náo nhiệt, làm người chọn không ra một cái không phải tới. Triệu thị trầm mặc. Hứa thị tắc dịu Dít nói chính mình kiến nghị Đem thư bà tử hống tâm hoa nộ phóng. Thư Nghi Tuệ nhìn, nhấp nhấp môi, tiến lên hô thanh: "Bà nội, đại bà nương, tam thẩm." Thư Tuyết Mai, thư Phương Phỉ cũng tiến lên hô người. Thư bà tử gật gật đầu, "Đi tìm các ngươi tiểu cô chơi đi." Thiêu Thở cũng đến luyện lên, không nói giống thư Tân tiêu tiểu đề tử như vậy dưỡng ra sống tạm, về sau tìm nhà chồng, nhiều môn tay nghề cũng có thể lập được chân. Nói đến nhà chồng, thư Tuyết Mai sắc mặt biến đổi. Vốn dĩ năm chắc hôn sự ngâm nước nóng, hợp với nhìn vài cái, một cái không bằng một cái, những người đó nơi nào tới mặt dám lên môn tới làm mai sự. Nàng thư Tuyết Mai là gả không ra sao? Nghĩ đến đây, thư Tuyết Mai đỏ hốc mắt, xoay người liền đi. Đại tỷ, thư Phương Phỉ hô một tiếng vội đuổi theo. Thư Nghi Tuệ nhấp nhấp môi cũng đuổi kịp. Thư bà tử kinh ngạc nhìn, này mấy cái hại tử là làm sao vậy? Ta đi xem. Triệu thị nói câu đứng dậy rời đi. Nàng thiệt tình chán chường như vậy ở chung, để không hăng hai tới. Nguyên tưởng rằng cùng Trượng phu đề nghị đi chấn trên Trượng phu sẽ đồng ý, lại không nghĩ hắn cái thứ nhất phản đối. Hai cái nhi tử nhưng thật ra tán đồng, nhưng lão tử không đáp ứng, bọn họ lại nguyện ý cũng vô dụng. Ta cũng đi xem. Hàn thị cũng vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Thư bà tử nhìn, lòng tràn đầy không vui. Hứa thị trong lòng buồn cười, vội nói: Nương, ngươi nói đại tẩu, nhị tẩu có phải hay không có cái gì bí mật a, cả ngày thần thần bí bí, không biết đang thương lượng cái gì. Thư bà tự đột nhiên nghĩ đến ngày ấy chính mình chật vật. Đối hai cái con dâu không mừng lên. Nhưng Triệu thị, Hàn thị cũng không phải là liêu thị, có thể tùy tiện khi dễ tra tấn, này hai người nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều không nói, còn bên vực người mình. Đó là không mừng, cũng chỉ có thể nhẫn ở trong lòng. Đừng nói bậy, ngươi lại tẩu Nhi tửu muốn lo liệu lao tam hôn sự, rất nhiều chuyện muốn thương lượng, tự nhiên muốn ở cả ngày ngốc tại cùng nhau. Cũng là mẹ chồng nàng dâu hai lại nói chuyện. Thư Tuyết Mai, thư phương phỉ trở về đại phong sân, thư Nghi Tuệ tắc hồi nhị phòng chính mình phòng, ngã vào trên giường, nhìn nóc giường. Triệu thị đẩy cửa ra tiến vào, đau lòng hỏi, làm sao vậy? Nương, lòng ta khó chịu. Thư Nghi Tuệ nói nhỏ một tiếng, kéo chăn che lại chính mình đầu. Triệu Thị kinh ngạc một chút, ngồi ở mép giường, truy vấn, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi vừa mới đi nơi nào? Nương, ngài đừng hỏi, ta nãy một chút cái gì đều không nghi nói." Thư Nghi Tuệ rầu rĩ ra tiếng, trong lòng thập phần hụt hẫng. Long chan đây đều là thư tân đi như vậy tiêu xái, như vậy tùy ý. Đó là nàng đã từng không dám tưởng. Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy không nói đi, chỉ là nghi Tuệ à, đừng đi tìm A Athen Ngươi ông nội, bà nội ở nàng trong tay đều chiếm không được hảo, huống chi là ngươi." Thương Nghi Tuệ nghe vậy ngồi dậy, khiếp sợ vạn phần, không thể tưởng tượng hỏi, "Nương như thế nào biết ta đi tìm A Thần?" Tuyết Mai hôn sự thổi, tới cầu hôn một cái không bằng một cái, nàng tự nhiên muốn làm điểm cái gì nâng lên chính mình, tỉ muội tình thâm thật tốt, Nghi Tuệ ngươi cẩn thận ngẫm lại, "Ngươi Tuyết Mai tỉ là cái dạng gì người?" Nàng trong mắt trừ bỏ chính mình, có từng từng có người khác. Thư Nghi Tuệ trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới hỏi nói, "Nam ấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này ra ta ngốc không nổi nữa, thật sự, đi ra ngoài người trong thôn chỉ chỉ trỏ chọ đều ở nghị luận chúng ta như thế nào như thế nào tuyệt tình bất nhân nghĩa, thậm chí mắng chúng ta lòng dạ hiểm độc hắt phổi, không chết tử thế được." Triệu Thị một đốn, xoa xoa thương Nghi Tuệ đầu, "Này đó ta đã sớm biết, nương không khó chịu sao?" Khó chịu Như thế nào sẽ không khó chịu, chính là có biện pháp nào, cái này ra chúng ta không làm chủ được, Nghi Tuệ ngươi nghe lời, nương sớm chút cho ngươi tìm việc hôn nhân, thanh thản ổn định gà cho đi. Triệu Thị tận tình khuyên bà khuyên. Trong lòng cũng là từng trận chua sót. Nương, nếu là chúng ta có thể giống Á Tân các nàng như vậy nên thật tốt." Thư Nghi Tuệ nói nhỏ, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Triệu Thị che lại nàng miệng, Thư Nghi Tuệ tức khắc khóc thanh. Triệu Thị trong lòng cũng khổ. Như vậy Nhật Tử, Thiệt Tình không có gì chờ đợi, cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Vì hai cái nhi tử, nàng không thể nháo, cũng không thể bất hiếu, chỉ có thể như vậy chịu. Thật là muốn đem người bức điên rồi. Thư Tân về đến nhà, đem múc nước giếng sự tình cùng Liêu Thị vừa nói. Sáu phúc tức phụ nhà mẹ đẻ huynh đệ sát thật sẽ múc nước giếng, có nàng ở bên trong giật dây Bắc Cầu đảo cũng tỉnh rất nhiều chuyện này, bọn họ khi nào lại đây? Sáng mai Liêu Thị suy nghĩ, trong nhà mễ, mặt, trứng gà, muối đều là có, chính là thịt heo này đó, bất quá có thể thỉnh bọn họ trước đánh cái cối xay ra tới, đậu hủ là có thể chính mình làm, nhưng không có nước chát. Nước chát có thể hỏi người mua, chúng ta có thể ma điểm cháo ra tới làm bánh gạo, lại đi mua chút gạo nếp ma bánh trôi đi, nương, ta muốn ăn bánh trôi. Thư Tân đề nghị. Nương, ta cũng muốn ăn. Đông cải, hành thái Đậu Hoa vội vàng phụ họa. Sớm chút năm thư ra cũng là sẽ làm bánh trôi, nhưng là các nàng có thể ăn đến thiếu chi lại thiếu. Liêu thị ôn nhu cười, còn không phải là bánh trôi sao, này có cái gì khó, chúng ta trước mua điểm gạo nếp, lại mua điểm đậu phộng, hạt mè, đến lúc đó bao hai loại hương vị. Ta thích ăn hạt mè. ta cũng thích hạt mè. Đông cải, Hành Thái đồng thời ra tiếng. Liêu thị cười nhìn về phía Đậu Hoa, Đậu Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nương, ta hai cái đều muốn ăn. "Hảo, đến lúc đó đậu hoa muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu?" Liêu thị nói, đem đậu hoa ôm đến trong lòng ngực. Toàn gia hỏa thuận vui vẻ vô cùng. Thư Tân trong lòng tính toán có thể làm gạo nếp viên, còn có thể bao đồ ăn, phía dưới phóng điểm quả quý diệp, trưng ra tới có cổ quả quýt diệp hương vị, nhàn nhạt, nhạt mang theo thanh hương, cũng không dầu mỡ, phá lệ ăn ngon. Chỉ chốc lát công phu, liền gạo nếp quán pháp đã nghiên cứu ra vài loại tới. Buổi tối ăn cơm chiều sau, toàn gia tẩy tẩy sớm liền ngủ. Đều ngủ đến phá lệ hương. Buổi sáng thiên tờ mở sáng, Thư Tân mấy tỷ buổi sớm lên, Thư Tân phụ trách làm cơm sáng. Đông cải, hành thái phụ trách đi là già thôn bên kia mua thịt, mua đậu hủ, lại mua chút nước chắt cùng gạo nếp trở về. Cơm sáng trong nồi nấu cháo, Liễu thị lên lúc sau, liền giao cho Liễu thị, nàng cũng giỏ đi cắt đầu ngựa lan lại ở bên dòng suối nhỏ cắt thủy rau cần. Này cũng có thể ăn." Liêu thị hỏi. "Ừm, cái này sao lất thịt, lấy tới làm vần thắn cũng có thể. Bất quá lớn lên ở bên dòng suối nhỏ, khả năng sẽ có co con địa, nhất định phải lửa cẩn thận. Trong nhà không rau xanh, này cũng coi như là một đạo đồ ăn. tân Athena, chúng ta ở trong thôn mua chút dưa chuột, mướp hương đi, luôn là rau dại cũng không được, chúng ta chính mình ăn cái gì đều không có việc gì Nhưng này thỉnh người tới làm việc, không tốt lắm. Nương nói chính là, một hồi 6 phút bán nương tới, ta hỏi một chút nàng, trong thôn nhà ai sẽ bán, chúng ta mỗi ngày mua một ít. "Hảo." Chờ bông cải, hành thái trở về, toàn ra ăn cơm sáng. Vương thị liền mang theo nhà mẹ đẻ huynh đệ tới, một hàng cộng tám người, một đám cao to vừa thấy chính là làm việc hảo thủ. "Tẩu tử." Liêu thị thấp thấp hô một tiếng. Nhiều như vậy cái nam nhân ở nhà làm việc, nàng này toàn ra đều là nữ, sẽ nháo ra nhà thoại. Vương thị vô vỗ Liêu thị tay, "Ta lưu lại hỗ trợ nấu cơm, đều là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, người khác liền không thể nói xấu, chính là muốn ở nhà ngươi cọ cơm lâu, nhưng không cho ghét bỏ ta ăn nhiều." "Làm sao dám ghét bỏ, cơm mà không được đâu." Liêu thị nói, lôi kéo Vương thị đi phòng bếp, lưu lại bông cải, hành thái bồi thư tân. Nói cho vương gia người muốn ở nơi nào đánh giếng, cũng yêu cầu làm chút cái gì. Thư Tân hô thanh thúc liền nói cho bọn họ muốn ở nơi nào múc nước giếng, cũng nói một chút chính mình yêu cầu. Trong nhà yêu cầu cục đã làm gì đó cũng liền một cái tối say, một cái có thể phóng lương thực thạch thường, chuẩn bị đặt ở phòng bếp, miễn cho bị lao thử gặm cắn. Thư Tân cuối cùng quyết định làm một cái bàn đá đặt ở trong viện, mùa hè buổi tối có thể uống trà. Ở trên bàn đá ăn cơm chiều cũng là cực hảo. Cho nên chính yếu vẫn là múc nước giếng. Bất quá người nhiều lực lượng đại, lại là phân công hợp tác, ba nam nhân đi tìm cục đá mài dấu bàn, năm cái ở trong sân múc nước giếng. Này ngầm đi cũng không nhất định có thủy, Á Tân có thể tưởng tượng hảo. Vương gia đại ca hỏi: "Ân, liền như vậy đánh tiếp đi, đánh thâm một ít, chúng ta từ nhỏ khe gánh chịu thủy ngã xuống đi, thời gian dài." tổng có thể đưa tới nguồn nước." Thư Tân khẳng định nói, "Đây cũng là nàng nghe người khác nói phương pháp, rốt cuộc có thể hay không hành, còn không nhất định. Nhưng trước kia rất nhiều người đều thành công, nàng tin tưởng nàng cũng là có thể." Như thế một cái biện pháp. Này giếng nước đi xuống có chút thâm, cho nên khung liền đảo khá lớn, một xọt một xọt bùn đất đảo đi ra ngoài, thực mau liền đảo một cái hố to ra tới. Thư Tân buổi sáng không chuẩn bị làm điểm tâm, Cho nên sớm chút ăn cơm trưa. Cơm trưa làm màn đầu, thịt kho tàu, sương sườn hầm khoai tây canh, xào cái đầu ngựa lan, lát thịt thủy rau cần, một nồi to cháo. Ăn thịt kho tàu dầu mỡ, ăn chút thanh đạm ăn sáng hương vị còn không kém. Cơm trưa ăn đến no, nghỉ ngơi một lát, Vương gia huynh đệ mấy cái lại bắt đầu làm việc, Liêu thị vừa mới ở cữ xong, Thư Tân sẽ không làm nàng nhiều làm việc, làm nàng vào nhà nghỉ ngơi. Thư Tân tắc nấu một nồi chè đậu xanh đặt ở lưu nước lạnh. Vương thị ở trong phòng bồi liếu thị làm dậy, Vương thị nhịn không được khen nói, A Tân cũng thật có khả năng, cũng không biết về sau ai có cái này phúc khí, đem người cưới về nhà làm tức phụ đi. Liêu thị một đốn, không lý do nghĩ tới thôn trưởng, nghĩ tới thư hữu nhân, rồi nói sau, trong nhà cái dạng này, ta tính toán ở lâu nàng 2 năm. Vương thị cười cười không có nhiều lời. Rốt cuộc thôn trưởng tâm tư cũng không có nói ra tới. Vạn nhất không phải đâu. Vương gia huynh đệ làm việc vững chắc, buổi chiều uống trà đậu xanh thời điểm, giếng nước đã có ba người thâm. Xuống chút nữa đào thượng một mét, liền không đảo. Thư Tân cũng cảm thấy không sai biệt lắm, tán đồng gật gật đầu. Lại chính là đôi giếng nước, bởi vì không có xi măng, chính là bốn mau giống nhau to rộng đá phiến dựng đứng đi, làm cái hình vông, bên cạnh khe hở ném rất nhiều nhỏ vụn cục đá cùng hạt cắt đi xuống, trở lên mặt là một cái hình vuông đá phiến trung gian một cái vết hổng, trên cùng là một cái giếng nước vòng tròn. Trời tối thời điểm, một ngụm giếng nước liền như vậy thành. Thư Tân kinh ngạc vạn phần. Tốc độ này cũng quá nhanh. Cơm chiều liền không giữa chưa như vậy phong phú, xương sườn mặt bánh canh, hơn nữa hai cái trứng trắng bao, ở nông thôn tới nói, cũng là cực hảo. Một nồi to ăn sạch sẽ. Ngay cả cối xay, bàn đá cũng làm hảo bảy biện ở thư Tân chỉ định vị trí. Vốn định làm thành thương Thư Tân cuối cùng tư bỏ, cho 12 năm đồng bạc, tiễn đi Vương thị cùng Vương gia huynh đệ. Nhìn chiếc khẩu tân giếng nước, đều hiếm lại đâu. Sớm chút tắm rửa ngủ đi, ngày mai sớm còn phải hướng bên trong đổ nước đâu. Sâu như vậy còn đại, không biết muốn đảo nhiều ít. Nhưng Thư Tân, Đông cải, hành thái đều tràn ngập nhiệt tình, cũng không tin không thể làm này giếng nước có thủy. Kế tiếp chính là tu nhà ở, chờ nhà ở tu hảo, ta là có thể an tâm làm theo sống. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng. Đây mới là trọng điểm. Liêu Thị thập phần tán đồng, kia liền đi tìm thôn trưởng đi, chúng ta mặc kệ cơm, nhiều cấp điểm tiền. Ân. Việc này thật đúng là chỉ có thể tìm thôn trưởng. Liêu Thị sờ sờ thư Tân đầu, cảm giác được thư Tân tóc xo so trước kia nhu thuận rất nhiều, trong lòng dễ chịu chút, Ôn Nhu nói, mệt mỏi một ngày, sớm chút ngủ đi. Ân, nương cũng đi ngủ sớm một chút. Một thùng một thùng suối nước ngã xuống đi. Thực mau liền tầm tới rồi bùn đất, Thư Tân, bỗng cải, hành thái tới tới lui lui gánh nước, nâng thủy hướng bên trong đảo. Hổ tử bối củi đốt lại đây, cũng hỗ trợ chọn mười mấy thùng, như cũ tẩm đến bùn đất. A Tân, có thể hay không hành? Hổ tử nghi hoặc hỏi. Khẳng định có thể. Thư Tân thập phần nghiêm túc. Hổ tử xem Thư Tân nghiêm túc, mặc danh tin phục, ta đây lại đi chọn. Hổ tử ca, tam bà nội thân mình có khá hơn. Ân Khá hơn nhiều, buổi sáng ta nấu cháo, ăn một chén lớn. Hồ tử nói, kiêu ngạo đỉnh đỉnh ngực. Hắn vẫn là thực có khả năng. Ngày hôm qua vốn là muốn lại đây hỗ trợ, bất quá bên này người nhiều, trong nhà vừa lúc bà nội bị bệnh, hắn cũng không yên tâm, liền không lại đây hỗ trợ. Không biết thư Tân sinh khí không có. Vậy là tốt rồi. Hổ tử ngày hôm qua không lại đây, thư Tân là không có gì cảm giác. Nhưng thật ra liếu thì có chút không vui bất quá tam bà nội sinh bệnh, hổ tử đi không khai, thư tân cũng là lý giải, còn bởi vậy khuyên Liếu thị vài câu. Muốn hổ tử thật nhẫn tâm liền chính mình bà nội sinh bệnh đều không tuân thủ chạy tới hỗ trợ, thư tân ngược lại sẽ khinh thường hắn. Ta đi gánh nước." Hổ tử nói câu lại đi gánh nước. Chân trên, túy Tiên lâu. Thẩm Đa vượng một thân hán xú vị vào phòng, Sở Quân tức khắc nhíu mày, che lại cái mũi, "Ngươi từ đâu tới đây?" Như vậy sú chuẩn bị nước ngấm. Thầm Đa vượng chiều một bên tân chi nói câu, chính mình đổ nước trà rót một ngụm, lại cầm trên bàn quả nho ăn. Này quả nho không tồi, còn có sao? Sở Quân nở nụ cười, có, chỉ cần ngươi cùng ta trở lại kinh thành, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thầm Đa vượng nhìn về phía Sở Quân, đem quả nho ra hướng trên bàn vừa phun, về sau muốn lại nói bộ dáng này nói, chúng ta cuộc đời này cũng không cần tai kiến. Liền như vậy hận Như vậy tâm lãnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ tưởng, lúc trước chuyện đó nhi, hoàng thượng xác thật không phúc hậu. Tân Chi thực mau tới đây, nhỏ giọng nói nhỏ, tướng quân, nước gấm đã chuẩn bị tốt. Ừm. thầm đa vừa ứng thanh, cất bước đi ra ngoài, lúc gần đi lại nói, này quả nho cho ta chuẩn bị một rổ, ta muốn mang đi. Tân Chi nhìn về phía nhà mình thiếu ra, Sở quân hơi hơi gật đầu. Xem ra, hắn hẳn nên trở về kinh thành đi. Thân Chi lập tức đi xuống trang quả nho. Tổng cộng một tiểu sọt, một rổ trang, dư lại cũng không nhiều lắm. Cũng không biết đại tướng quân muốn đem này quả nho đưa nước là người nhà, vẫn là nghĩ đến cái loại này khả năng, Thân Chi tức khắc có chút khó chịu. Thẩm Đa vượng ở tắm phòng nhanh chóng dặn sạch một hồi, mặc vào tân chi sớm chuẩn bị tốt xi mi li, đến nỗi dơ quần áo, tất đặt ở theo tắm tùy tiện xoa tẩy vài cái, đi ra tắm phòng phơi ở cây gậy trúc thượng. Mặc trên cái gì vết máu, dơ bẩn một mực mặc kệ có hay không rửa sạch sẽ. Lại tiến sở quân nhà ở thời điểm, trên bàn lại bày mấy sâu rửa sạch sẽ quả nho cùng mấy mâm thức ăn, một cái chậu phong mấy cây nấu chín xương cốt. Thầm Đa vượng cầm căn cốt đầu từng ngụm từng ngụm gặm, phảng phất đói bụng vài thiên bộ dáng. Sở quân muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, câu môi si ngốc cười ra tiếng. Hai chị hoàng hoàng tiểu cẩu chạy vào nhà ở. Sở Quân cầm lấy đại chậu xương cốt ném qua đi. Hai chỉ tiểu cầu cắn một cái, tức khắc vui sướng ăn lên. Thầm Đa Vượng cầm xương cốt tay cường, tiếp tục gầm cũng không phải, không gặm cũng không phải, liền như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn Sở Quân. "Cái kia, ta là tưởng nhắc nhỏ ngươi, chính là đã không còn kịp rồi." Sở Quân càng nói càng nhỏ giọng. "Cho nên ta là cùng cầu đoạt tan sao?" Thầm Đa Vượng trầm giọng hỏi. "Như thế nào sẽ?" là cẩu Sở Quân nuốt nuốt nước miếng. Mới tiếp tục nói, "Là ngươi thưởng chúng nó cả năm." Ha ha. Thầm Đa Vượng không nói, nhìn chằm chằm kia hai chỉ cầu nhìn nhìn, ném xương cốt, tiến lên méo một con phía sau lưng, tiểu cầu tức khắc kêu ra tiếng. Này chó săn không tồi đi." là Từ kéo dài tới nơi đó lẩm ra, hai chỉ cha mẹ hướng lên trên ngược dòng mười đại bất đồng huyết mạch, ta phí hảo chút tâm tư, đáp ứng rồi kéo dài tới thật nhiều yêu cầu mới cho ta hai chỉ, một công một mẫu. Về sau sinh chó con đỉnh có thể kiếm thượng một bút. Xếp thật không tồi, ta cầm đi." Thầm Đa Vượng nói theo lý thượng hẳn là. Liên cũng nói, lại đến chén cơm, tới ly rượu đơn giản như vậy. Sở Quân Trừng lớn đôi mắt. Đây là có ý tứ gì? Là hắn nghe lầm. Thầm Đa Vượng một câu cầm đi hắn cậu. Thẩm Đa Vượng không phải ghét nhất này đó xúc sinh. Lại một cái, thầm Đa Vượng muốn cậu làm cái gì? Giữ nhà Nói giỡn, liền thẩm đa vượng kêu một thân bản lĩnh, còn cần nuôi chó giữ nhà. Chính yếu hắn không có việc gì khen này hai chỉ cậu làm cái gì. Hao hết tâm tư hỏi kéo dài tới muốn tới, hiện giờ thẩm đa vượng mở miệng liền cầm đi. Ta nói, ngươi không muốn? Thẩm đa vượng nhướng mày thắc hỏi. Không phải, ta nguyện ý, người khác muốn ta khẳng định không cho, này không ngươi muốn sao? Ta gấp, chính là muốn ta tâm can gan đều cho ngươi. Ha ha. Thẩm Đa Vượng cười lạnh hai tiếng, giặt sạch tay tiếp tục ăn, thức ăn, còn cầm xương cốt hống hai chỉ tiểu cầu. Một con nhanh chóng chạy tới, một con bị Thẩm Đa Vượng xé quá, đứng ở nơi đó phòng bị nhìn Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng ném một cây xương cốt qua đi, tiểu cầu nhẫm là không ăn, liền như vậy nhìn. Đừng nhìn này cậu tiểu thông minh đâu. Sở Quân có trung vinh dự nói. Nghĩ vậy cậu thực mau liền cùng hắn không quan hệ, trong lòng tức khắc hạ xuống vài phần. Nhiều vượng Ân, chờ chúng nó sinh tiểu cầu, có thể hay không cho ta hai chỉ, cầu ngươi." Sở Quân nhỏ giọng nước nở, một bộ nhu nhược đáng thương không xương cốt bộ dáng. Thầm Đa vượng đạm mạc nhìn Sở Quân liếc mắt một cái, hảo hảo nói tiếng người, lại cố làm ra vẻ, chịu ngươi." Sở Quân một cái tắt chụp ở trên bàn, đứng lên lờ tiếng, "Hảo, là ngươi kêu ta hảo hảo nói thật, ta ý tứ chính là này cẩu sinh ta muốn hai chỉ, không thể lại thiếu." "Có thể Liên như vậy vui sướng quyết định. Thầm đa vượng nhìn thoáng qua Sở Quân, ai có thể nghĩ đến ở bên ngoài trang thanh cao cố lẫm, một thân tối ở sạch trong mắt dung không dưới một cái hạt cắt Sở Quân là cái dạng này. Tính toán chờ trời, trời tối lại đem cǒu cùng quả nho cấp thư tân đưa đi. "Đem cǒu cùng quả nho cho ta xem trọng, ta đi ngủ một hồi." "Được rồi, thầm đại gia, ngài đi thong thả, muốn hay không tiểu nhân kêu cái nha hoàng cho ngài gõ bối đấm chân?" Giang Dác Một cái bình hoa rơi trên mặt đất, Sở Quân sờ sở cái mũi, cười ra tiếng. Liên này phúc lẫnh tình nhạt nhẽo bộ dáng, cũng không biết hai có thể thu này yêu nghiệt. Thẩm Đa Vượng nằm ở mát lạnh trên giường, dương rộng gối êm, không biết vì cái gì sẽ như vậy nhớ thương đi giúp thư tân, cũng tưởng không rõ. Nếu tưởng không rõ, Thẩm Đa Vượng cũng không nhiều lắm tưởng, nhắm mắt lại rốt cuộc không có ngủ đi. Từ kia một hồi hồng môn yến lúc sau, hắn liền rơi xuống như vậy cái tật xấu. Mất ngủ. Thư ra thôn. Thư Tân gia. Bận việc một buổi sáng, Thư Tân mấy tỷ muội muội kéo đều thẳng không đứng dậy, một cái kính hướng giếng nước đổ nước, chính là một cái vũng nước cũng chưa. Hổ tử ngồi ở một bên hô hô thở dốc. Tưởng khuyên Thư Tân vài câu, rồi lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Liêu thị lại cười bưng trứng gà lại đây, một người hai cái trứng trắng bao, ăn nghỉ ngơi sẽ, ngày mai lại hướng trong đổ nước. Mặc kệ có được hay không. Nàng đều duy trì chính mình nữ nhi. Cảm ơn nương. Cảm ơn thím. Liêu thị nhìn hổ tử, vốn dĩ có điểm sinh khí, đảo cũng không khí. Nhanh ăn đi, cơm trưa liền ở bên này ăn, chúng ta bánh nướng áp chảo tử ăn. Hổ tử gật gật đầu. Trong lòng vạn phần ấy nãy, chỉ là hôm qua bà nội thật là bệnh không nhẹ, thượng thổ hạ tả, ông nội cũng là như thế, hắn nào dám thật đem hai cái lão nhân ném ở nhà mặc kệ. Cơm trưa chính là đơn giản bí đỏ chè đậu xanh, thịt mạt khoai tây bánh bột lo, quả lo tùy tiện ăn. Chờ ăn được, Liêu thị trang chút làm thư tân đưa đi cấp tam ông nội, tam bà nội. Đi thôi, trên đường tiểu tâm chút, đừng quăng ngã. Thư tân cùng hổ tử cùng nhau về nhà. Hổ tử mới nhỏ giọng nói, ngày hôm qua ta ông nội, bà nội đều tiêu chảy, còn phương ra. Nha. Thư tân kinh ngạc, ngay sau đó nhớ tới một câu, thư bất thụ bổ phải biết rằng hôm trước lại là gà lại là thịt kho tàu, đối với hồi lâu không ăn tốt nhất đồ vật tam ông nội, tam bà nội tới nói, thật là gánh nặng ngọt ngào. Ta Thỉnh La đại phu tới, La đại phu nói là hư bất thủ bổ, về sau muốn ăn chút thanh đạm, liền tính muốn đại hân, cũng đến từ từ tới. Hồ tử nói, hơi xấu hổ. "Ăn, ăn nhiều canh xương hầm đi, đừng ăn phỉ nị thịt." Hồ tử gật đầu. Tường nói trong nhà một nghèo hai trắng. Hôm qua lại thiếu La đại phu tiền. Mấy ngày nay cát xương bổ thêm lên không đủ 100 văn, đều giao cho bà nội tồn, hắn nào dám chứng dùng. Chính là ông nội, bà nội cũng liên tiếp dùng. Tới rồi hổ tử gia, Thư Tân thấy hai cái lão nhân đều hưu khí vô lực, một cái rửa vào trên giường, một cái rửa vào chúc ghế trên, giòn sinh kêu một tiếng, "Tam bà nội, tam ông nội. La A Tân tới a." Tam ông nội nhẹ nhàng nói câu, "Có chút xấu hổ." một đống tuổi thế nhưng tham ăn ăn nhiều, nói ra đều mất mặt. Cấp tam ông nội, tam bà nội đưa điểm ăn lại đây, tam ông nội còn hảo. Thư Tân quan tâm hỏi, "Con hảo con hảo, A Tân có tâm." Thư Tân để lại một hồi, liền xách theo rổ rời đi, nghĩ nghĩ liền chiều thôn trưởng ra đi đến, gần nhất là hỏi một chút thư hữu nhân khi nào trở về, thứ hai là nói sửa nhà sự tình. Nay muốn sửa nhà, khẳng định muốn thôn trưởng dẫn người lượng thổ địa. Còn muốn đi làm khế đất, khế nhà. Lại nói tiếp trong nhà khế đất, khế nhà còn không có cho nàng đâu. Đại Tẩu. Nưu thị nhìn Thư Tân cười đôi mắt mị ở bên nhau, Á Tân tới, mau vào phòng ngồi. Đại Tẩu, thôn trưởng đại bá ở nhà sao? Ở nhà, ta giúp ngươi đi, kêu một tiếng. Nưu thị làm Thư Tân ngồi xuống, lại cấp Thư Tân đổ chén nước. Đối này tương lai chỉ em dâu, Nưu thị là hạ quyết tâm hảo hảo ở chung. Miễn cho bị Trương thị chén ép, liền cái giúp đỡ đều không có. Thật mau thôn trưởng liền đã đi tới, ngồi xuống nói vài câu, lại hỏi: "A Tân lại đây nhưng có việc." "Thôn trưởng đại bá, nhà của chúng ta người nhiều, tính toán lại tu sửa mấy gian nhà ở, ta nương làm ta lại đây hỏi một chút đại bá ý kiến." Thôn trưởng nghe vậy kinh ngạc không thôi. Lại muốn sửa nhà. Bất quá nghĩ thư Tân theo thủa không tồi, lại còn bạc, trong tay có tiền. Tu mấy gian nhà ở có chỗ ở cũng hảo. Tu ở địa phương nào? Liên ở nhà ta bên cạnh, dựa gần dòng suối nhỏ bên kia lại tu một cái tứ hợp viện, năm sáu cái phòng. Ngươi là tính toán trong nhà tỷ muội một người một phòng. Thư Tân gật đầu. Yêu cầu nhiều ít mà đâu. Bên kia thượng đất chúng ta xem qua, còn có dư thừa địa phương, lấy tới sửa nhà vừa vặn. Vậy ngươi về trước ra đi thôi, ta một hồi dẫn người lại đây cho ngươi lượng địa phương. Hào. Thư Tân sách theo rổ rời đi thôn Trường ra, ra cửa mới nhớ tới không hỏi thư hữu nhân khi nào trở về. Vốn định xoay người đi hỏi một chút, ngẫm lại lại từ bỏ. Về nhà đi cùng Liễu thị nói phòng ở chuyện này. Chờ phòng ở Tú hảo, là có thể thanh thản ổn định tiêu thùa. Liễu thị tự nhiên đều nghe thư Tân, vậy ngươi ở nhà chờ xem, liền không cần đi ra ngoài làm việc. Ừm. Thư Tân ở nhà đợi ước chừng một canh giờ. Thôn trưởng liền mang theo vài người lại đây, ở bên cạnh lượng mà, cùng hiện giờ sân không sai biệt lắm đại, bên cạnh cách dòng suối nhỏ còn có không ít khoảng cách, liền tính phát lũ lụt cũng sẽ không có sự. Thôn trưởng đại bá, ân. Lần này phòng ở tu hảo, khế nhà, khế đất có thể làm thỏa sao? Thôn trưởng kinh ngạc một chút, mới nhớ tới xác thật chưa cho thư Tân ra đi chấn trên làm khế nhà, khế đất. Lúc trước bởi vì một ít tư tâm, Sau lại là bởi vì tiểu ngũ sự tình. Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi một chuyến trấn trên, đem khế nhà, khế đất đều làm ra tới, chỉ là về sau các ngươi chính là một hộ nhà, nên thượng thuế cũng được với, đặc biệt là lập tức liền phải thu hoạch vụ thu. A Tân A. Thôn trưởng ý tứ là tưởng lại chậm rãi, qua thu hoạch vụ thu lại đi đăng ký. Thôn trưởng đại bá, đêm dài lắm ngộng, vẫn là sớm chút yên ổn xuống dưới cho thỏa đáng. Thư Tân nói nhỏ, Không có nói thẳng sợ Hãi thư A Mộc kia toàn ra tìm lấy cớ lại đây nháo. Nhưng nếu lập Liễu thị vì chủ hộ, về sau Mạc hắn thư A Mộc nháo phi thiên, đi đến nơi nào đều có đạo lý đang nói. Người nói cũng có đạo lý, kia liền như thế đi, kia sửa nhà đâu? Vẫn là tìm tới thứ những người đó. Ừm, vẫn là cùng lần trước giống nhau, mặc Kệ Cơm, bất quá có thể nhiều cấp điểm tiền, yêu cầu duy nhất chính là này phòng ở đến mau chút tu lên. Thôn trưởng gật đầu, "Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta buổi chiều liền đi đi một chuyến, nếu bọn họ không sống, sẽ qua tới nhà ngươi cùng ngươi thương lượng bao nhiêu tiền sự tình, nếu là có việc trì hoãn, cũng sẽ nhanh chóng tìm, ngươi thả yên tâm." Thư Tân Triều thôn trưởng hành lễ, "Đa tạ thôn trưởng đại bá. Ngươi đã kêu ta một tiếng đại bá, ta tổng phải vì các ngươi toàn gia nhọc lòng chút, được, ta về trước, ngươi buổi tối muốn bừng tỉnh chút, viện môn gì đó cũng muốn qua lao." Ngụy Cách Lộng hai chỉ cẩu nhi dưỡng lên, có thể giữ nhà hộ viện. Ta nhớ kỹ, thôn trưởng đại bá. Thiển đi thôn trưởng đoàn người, Thư Tân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng vặn thập phần, sửa nhà khăn trùm đầu liền tới rồi, điều khiển tiểu xe bỏ tới, đi theo còn có hắn tức phụ. Thư Tân nhìn liền vừa lòng vài phần. Rốt cuộc nàng nương hiện giờ một cái nữ tác nhân ra, trong nhà lại đều là nữ hài tử, một đại nam nhân tới thật sự không ổn. Xem thôn trưởng bọn họ lại đây, cũng chưa tiến sân, có chuyện gì đều là ở sân ngoại nói." Liêu thị làm thư tân ra mặt nói, "Muốn nói giống nhau việc nhà, như thế nào làm ăn theo hoa nàng hành, loại này cùng người giao tiếp nói chính sự nàng liền không được." Nhưng cũng ngồi ở một bên, nghiêm túc nghe. "Đại thúc, thím, này nhà ở cùng nhà của chúng ta bên này không sai biệt lắm thu sửa, bản vẽ ta đã họa ra tới, tường viện vẫn là dùng đầu gỗ." Yêu cầu duy nhất chính là tiến độ hơi chút mau chút, ta nguyện ý ra 12 lượng bạc làm tiền công, mặt khác 3 lượng làm như trợ cấp tiền cơm, còn có 5 lượng lấy tới mua ngói đen, tổng cộng 20 lượng bạc, trước cấp đại thúc 10 lượng làm tiền đặt cọc, đại thúc ý hạ như thế nào? Hành. Nam nhân thật mạnh gật đầu. Hán tùy tùy tiện tiện một đều, 4 5 chục người là có, không trộm lười nhiều nhất 7 8 thiên là có thể tu hảo, ăn cơm vẫn là cùng lần trước giống nhau. Hỏi người tiếp cái địa phương, nhà mình bà nương mấy cái đệ tức phụ, lao nương là có thể thu phụ. So với lần trước 5 lượng bạc, kia thật đúng là kiếm lời rất nhiều. Nhưng là lần trước năm lượng bạc, thư gia thôn không ít người tới hỗ trợ, lần này lại chưa chắc sẽ có. Kia liền đa tạ đại thúc. Ta họ Triệu, cùng nhà ngươi Triệu đại thúc còn chưa nói xong, Triệu Đại Thẩm đạp hắn một chân. Triệu Đại Thẩm chiều thư Tân xin lỗi nói, ngươi này đại thúc miệng không cá biệt môn. Không để ý tới hắn, nghe nói nhà ngươi múc nước giếng, ra thủy sao? Còn không có đâu. Thư Tân không sao cả cười cười. Nàng kia nhị bán lương chính là họ Triệu. Nghĩ đến hẳn là cùng thôn. Không có việc gì, đến lúc đó làm ngươi Triệu Đại Thúc dẫn người sách điểm nước ngã xuống đi, bảo đảm về sau uống không xong. Kia liền đa tạ Triệu Đại Thúc, Triệu Đại Thẩm. Kia 25 là cái ngày lành, không bằng chúng ta 25 liền bắt đầu thủ công. 25. Thư Tân hơi chấm mắt, nghĩ nghĩ mới nói nói, 25 liền 25 đi. Hành. Tiến đi Triệu thị vợ chồng, Thư Tân ôm Liêu thị, dầu rĩ hô một tiếng. Nương, cảm ơn ngài, mang theo chúng ta rời đi cái kia ổ sói, quá thượng ngày tháng thoải mái, về sau mặc kệ bọn họ chết sống, chúng ta chính mình quá chính mình, được không? Liêu thị tức khắc đỏ hốc mắt, rơi lệ đầy mặt. dơ tay hướng tới Thư Tân ngực chụp đánh bài cái ngẹn ngào ra tiếng, người đứa nhỏ ngốc này, vì các ngươi mấy cái, nương tất nhiên là sẽ không lại quay đầu lại, thả yên tâm. Nàng làm sao không may mắn ra kia ổ sói? Thư Tân vật đầu. Ở Liêu thị Siêm Ý dị thượng lao vài cái, ngẩng đầu hướng Liêu thị cười, hốc mắt hồng hồng. Liêu thị nhìn Siêm Ý liếc ướt ngân, lại chỉ tự không đề cập tới Thư Tân khóc không khóc, cũng bất ra nan ủi. Nàng cái này đại nữ nhi lòng tự trọng cường đâu. Hảo ngẫm lại chúng ta buổi tối ăn cái gì đi. Bánh trôi. Đầu Hoa hì hì hì cười nói. Đầu Hoa là biết Đại tỷ khóc, nhưng nàng không dám nói. Bởi vì nhị tỷ, tam tỷ, nương đều sẽ khóc, Đại tỷ sẽ không, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Đông Cải, Hành Thái nhìn thấy, quay đầu đi không dám nhìn tới. Thư Tân ha ha cười, ta tiến phòng bếp tìm điểm ăn. Xấu hổ. Lúc ấy chính là cảm thấy nội tâm có chút chua sót. Dựa vào Liêu thị trong lòng ngực ngực mềm mại, sau đó liền nhịn không được. Thật là ném chết người. Thư Tân chạy đi, liếu thị đau lòng và phần, dặn dò bưng cải, hành thái, đầu hoa ba người, không được nói bậy, biết không? Tân mấy cái hải tử thật mạnh gật đầu. Bởi vì này cầm lòng không đầu, Thư Tân nhìn thấy người nhà đều có chút ngượng ngùng, an cơm chiều, chính là nấu nước tắm rửa. Một người một người tẩy, hữu dụng bù kết gọi đầu, tẩy sạch sẽ cả người một cổ tử bổ kết vị, thập phần dễ người. Kéo ghê rửa ngồi ở trong viện, khai bí đỏ tử, chờ đợi tóc làm thấu. Hi hi ha ha chơi đùa, vui sướng cũng hạnh phúc. Chờ tóc làm, mấy tỷ muội mới về phòng từ ngủ. Đầu hoa hiện giờ là đi theo liếu thị ngủ, thư tân một người ngủ ở to rộng trên giường, dựa gần trước đại môn cửa sổ mở ra, trong phòng tương đối mát mẻ. Nay lại là vùng núi, không có công nghiệp nặng ô nhiễm. Không kế tốt không lời gì để nói, buổi tối còn muốn cái hơi mỏng chăn, mỗi rồi bỏ đều không có. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Thư Tân vẫn là sẽ nhớ tới ba ba mụ mụ, vẫn là sẽ chua xót sắp khó chịu, nghĩ nếu có cơ hội, có thể hay không trở về, nhưng nếu trở về lúc sau, này toàn ra nên làm cái gì bây giờ? Thư Tân phiên một cái thân, cách vách dường truyền đến bông cải, hành thái đánh tiếng hô. Hô. Thư Tân thở ra một hơi, Nàng còn muốn đi một chuyến chân trên, dạy người làm Phật khiêu tường đâu? Frank! có thứ gì rất ở trong sân, phát ra một tiếng, không tính trọng, nhưng không ngủ thư Tân nghe thấy được. Lập tức Phiên ngồi dậy, từ cửa sổ lộ ra ánh trăng nhìn lại, một đạo hắc ảnh dừng ở trong viện, sau đó nhanh chóng Phiên đi ra ngoài, trong viện truyền đến ô o o thế âm. Ai? Thư Tân hô một tiếng, nhanh chóng xuống giường liền dậy cũng chưa xuyên liền chạy ra đi khai nhà chính môn. Dưới ánh trăng, một rổ quả nho, một cái lồng sắt đóng lại hai chỉ tiểu cầu. Thư Tân nhìn thoáng qua, lại đi khai đại môn, để thấp thanh âm hồ. "Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giúp chúng ta?" Thầm Đa vượng tránh ở chỗ tối. Mí môi, tâm khang thỉnh thịch thỉnh thịch thẳng nghẹn. Thật là dọa đến hắn. Ai biết Thư Tân thế nhưng không ngủ. Giơ tay nắm tay, nhẹ nhàng đấm ở trên thẳng đá, trộm đánh ra bóng đêm hạ. Thư Tân đứng ở cổng lớn, tóc dài theo gió phất phới, nhỏ yếu thân mình chậm rãi xoay người vào ra môn. Theo sau chuyển đến viện môn đóng lại kéo cái thanh. "Đại tỷ, A Tân, làm sao vậy?" Đông Cải, Hành Thái, Liêu Thị đều lần lượt lên. "Thư Tân chỉ chỉ trong viện đồ vật người nọ cấp đưa tới." "Đại tỷ, là hai chỉ tiểu cầu, hảo đáng yêu đâu." Đông Cải bế lên một con, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cầu đầu. Hành thái cũng bế lên một con, hiếm lạ khẩn. Liêu thị nhìn kia quả nho, thứ này chính là hiếm lạ vật. Nông thôn cũng coi nhân chủng, bất quá trên cơ bản đều là cầm đi trấn trên bán, cũng liền kia dưa vẹo táo nước mới lưu lại cấp bọn nhỏ ăn. Nhưng này trong rổ, nhất xuyên xuyên tròn vo, vừa thấy chính là chân phẩm. Nếu đưa tới, chúng ta thu đi. Thư Tân nói, lại tay chân nhẹ nhàng đi khai viện môn, sau đó liền thấy trong bóng tối Có một đạo thân ảnh chậm rãi chiều nơi xa đi đến. Người đứng lại. Thư Tân hô một tiếng, kia hắc ảnh tức khắc chạy lên, thực mau liền biến mất, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Thư Tân ít nhất biết, đó là ứng nam nhân. Một cái tương đối cao lớn nam nhân. Liêu thị cũng đổi tới, thấy người, thấy cái hắc ảnh, không phát hiện người, xem thân hình, hẳn là một người nam nhân. Liêu thị trầm mặc, lôi kéo Thư Tân trở về sân, mới nhỏ giọng nói: Nếu ân nhân không muốn chúng ta thấy hắn, về sau lại mang đồ tới, chúng ta coi như làm không biết đi. Nương, này không phải kế lâu dài, lại nói chúng ta một nghèo hai trắng thời điểm, hắn là đưa than ngày tuyết, người khác đã biết cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hôm nay chúng ta lại muốn sửa nhà, nếu là bị người biết sẽ nói nhàn thoại." Thư Tân trầm giọng. Kỳ thật người này như vậy dễ như trở bàn tay ra vào các nàng ra, không ác ý liền thôi, nếu là có ác ý cấm nàng toàn ra một cái đều trốn không thoát. Đây mới là nàng nhất lo lắng, chỉ là nhìn kia một rổ quả nho, hai chỉ tiểu cẩu, Thư Tân lại cảm thấy chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đại tỷ, này tiểu cầu thật đáng yêu. Đông Cải ôm tiểu cầu tiến lên. Thư Tân sờ sờ nó đầu, mềm mại nhu nhu, xác thật đáng yêu thực. Người này nhưng thật ra có tâm, cư nhiên tặng hai chỉ tiểu cầu tới. Chúng ta dưỡng đi, đến nội ân nhân Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết hắn là của ai. Kia nho đâu? Liêu thị tiểu thanh vấn. Ăn luôn nó, ăn không xong, chúng ta lấy tới phao rượu, quả nho hạt tìm ra, nhìn xem có thể hay không làm nó nổi mầm, chúng ta cũng loại thượng một ít. Liêu thị gật gật đầu, ta đi tẩy hai xuyến, hô đậu hoa lên an, ăn ngủ tiếp. Ta đi kêu đậu hoa. Đông Cải ôm tiểu cẩu vào phòng chỉ chốc lát trong phòng liền truyền đến đầu hoa kinh hỉ mang theo khóc nước nở thanh âm. Nhị tỷ, là tiểu cầu, nơi nào tới tiểu cầu, Hào đang yêu, rất thích. Thư Tân nghe, câu môi nở nụ cười. Liêu thị cũng cười ra tiếng, xách theo rổ vào phòng bếp, điểm đèn dầu, chọn hai xuyến lại đại lại tốt rửa sạch sẽ đặt ở chậu. Toàn ra cầm ghế rửa ngồi ở trong viện bàn đá biên, trên bàn bãi một buồn quả nho. Hai chỉ tiểu cầu ở bên chân chạy tới đi đến. Phát ra ô ồ thanh. Muốn ăn đồ vật đâu? Thư Tân lại kiên trì không thể cho chúng nó ăn quả nho, đông cải, hành thái, đậu hoa cũng chỉ đến từ bỏ. Thật cẩn thận đem quả nho hạt tan ra tới, phun ở trên bàn. "Nương, ngày mai ta muốn đi trấn trên một chuyến, khả năng sẽ ở trấn trên ở một đêm." Liêu Thị kinh ngạc, "Nấu mang trưởng quẩy ra sao?" "Ừ." Thư Tân khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua bông cải, đông cải cũng nhìn qua. Hai chỉ em trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cái gì cũng chưa nói. Kia ngày mai ngồi xe bỏ đi chấn trên đi, hậu thiên trở về thời điểm nhìn xem lại mua vài thứ trở về, ta sáng mai cho người lấy tiền. "Hảo." Nương mấy cái là hòa thuận vui vẻ ăn quả nho nói chuyện, cùng với đôi tương lai quy hoạch. Thư Tân không nghĩ muốn đi chấn trên khai cửa hàng, kiếm đồng tiền lớn. Hiện giờ chỉ nghĩ đem Nhật Tử Quá đi xuống, đem tiểu đệ, yêu muội dưỡng dục lớn lên, làm bông cải. Hành thái, đậu hoa phong cảnh xuất giá. Cái này ra không có nàng không được. Hơn nữa đi chấn trên các dạng chi tiêu đều phải mua, nếu không có ổn định thu vào, nhật tử căn bản quá không đi xuống. Trấn trên còn ngư long hỗn tạp, người nào đều có, không giống ở thư gia thôn, không nói mỗi người giúp đỡ, nhưng sẽ không vô lệ khinh nhục. Thầm Đa vượn về đến nhà. Ở cửa thời điểm, liền cảm giác được trong nhà không quá giống nhau. Đẩy ra viện môn vào sân đi đến phòng bếp muốn nhìn một chút có hay không ăn. Hắn coi chút đói, muốn tìm điểm đồ vật ăn. Chỉ là phòng bếp trống trơn, một chút cơm thừa canh cặn đều không có, muốn tìm hai cái trứng gà tùy tiện nấu cái trứng tráng bao ăn, cũng không tìm được. Nay trong ngáy mắt, Thẩm Đa Vượng không biết chính mình là cái gì tâm tình. Đi đến một bên tìm được rồi bình rượu, cầm lấy mạnh rót một ngụm, thở ra một ngụm trọc khí. Ngay ấy hắn tránh ở chỗ tối, nhìn thư Tân Gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Không có lạnh giọng quát lớn, máng đều là ôn ôn hòa hòa nói chuyện, khuyên lẫn nhau ăn nhiều một chút. Không giống nhà hắn, có điểm ăn ngon, mấy cái hài tử tựa như thổ phỉ xuống núi, đoạt cái không ngừng, cha không nói lời nào, nương liền hùng hùng hổ hổ, cái gì khó nghe nói cái gì, hai cái tẩu tử cũng không nói lời nào, buồn đầu dùng sức ăn. Hai cái đại ca cũng là chờ mặc. Bộ dáng này ra, hắn lúc trước ta cái gì sẽ trở về. Trở về lúc sau vì cái gì muốn bắt tiền ra tới sửa nhà mua đồng ruộng. Từng bước một nuôi lớn các nàng dã tâm, tham lam làm hắn chán ghét. Nhà chính tản mát ra ánh sáng, thầm Đa vượng đi ra phòng bếp, liền thấy nhà mình lao nương siêng ý chỉnh tề đi tới. Lao Tam, ngươi đã trở lại, nhưng đánh tới đại trùng, có hay không kiếm được tiền?" Thầm Đa vượng nhìn, trầm mặt không nói. Liên như vậy nhìn hắn lao nương, lại uống lên khẩu rượu. Lao Tam, Ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, rốt cuộc có hay không tiền, ngươi tứ đệ tiếp tục bạc chuẩn bị, trong nhà lại không có tiền, ngươi làm tăng ca, thật có thể trơ mắt thấy chết mà không cứu." Thẩm Lý Thị lạnh giọng. Không tính hack trong bóng tối, Thẩm Đa Vượng rất rõ ràng nhìn hắn lao nương nghiêm trọng hoán hận, "Không vui, không có tiền." Nặng nghề nói một tiếng, chiều chính mình phòng đi đến. Hắn như vậy vẫn trở về, thế nhưng không hỏi xem hắn có hay không ăn cơm, có đói bụng không. Hai ngày này đều làm cái gì? Ở trong núi nhưng bị thương. Kia láo hổ là dễ dàng đánh. Ngươi nói cái gì? Thẩm Lý thị kinh hô, chạy tiến lên đẩy Thẩm Đa vượng một chút, ngươi nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm bệnh? Ngươi có phải hay không đi thanh lâu kỹ quán? A, ngươi nói chuyện a. Thẩm Đa vượng bị đẩy một cái lào đảo. Thẩm Lý thị đặt ngông ngồi dưới đất, ta mệnh hảo khổ a, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói. Sớm biết rằng lúc trước nên đem ngươi ném ở nước tiểu đau chết đối tính, làm chi môi tim móc phổi đem ngươi nuôi lớn, đến là dưỡng một con bạch nhãn lang." Thẩm Đa vượng nghe, trong cơn giận dữ một chút tạp trong tay bình rượu, một chân đá văng cửa phòng, kia cửa phòng lập tức ngã trên mặt đất vỡ thành vài miếng. Chỉ chốc lát Thẩm Đa vượng cầm trường cung ra tới, đối với Thẩm Lý thị nói nhỏ, "Chỉ này một lần." Cất bước ra thềm ra, biến mất ở trong bóng tối. Đây là hắn cuối cùng một lần nhượng bộ, đến tận đây đừng nói là một khóc hai náo ba thác cổ, chính là chết thật, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. nhìn Thẩm Đa vượng rời đi, Thẩm Lý thị không lý do có chút hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng. Thẩm lao nhân tử trong phòng đi ra, nhàn nhạt nói một câu, ngươi liền làm đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Thẩm Lý thị cười lạnh. Nàng vì cái gì phải hối hận, nàng là sẽ không hối hận. Bóng đêm im màng, Thẩm Đa Vượng một người chậm rãi chiều núi sâu đi đến. Ở đỉnh núi thời điểm, chiều thư Tân ra nhìn lại. Hắn muốn nghe vừa nghe Tiêu Giản Sinh đại thúc, cười đơn thuần lại hiền lành, hai trong mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Khẩn trương lại chân thành mời hắn đi trong nhà ăn cơm. A, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nơi xa có lang thê, Thẩm Đa Vượng hít sâu một hơi, ngao ốc kêu ra tiếng. Lại nhịn không được lòng tràn đầy thê lương. Hán lang Têu đưa tới càng nhiều lang kê, Thẩm Đa vượng ha ha ha cười ra tiếng, nga "Ngao." Thư Tân lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản rời giường điểm đèn dầu, cầm làm được một nửa đế giày tử. Liêu thị là biết nàng cấp ngày đó đưa các nàng trở về đại thúc làm giày, không có nói một câu phản đối, ngược lại giúp đỡ hổ đế giày tử. Nghe bên ngoài lang Têu thời điểm, Thư Tân hoảng sợ, châm đâm đến ngón tay, đau nàng vội vàng phóng tới trong miệng hút, dẫn. Trong một góc hai chỉ tiểu cầu nghe được lang kêu hoa hoa hoa kêu cái không ngừng. Này trong núi còn có lang sao? Thư Tân nỉ non một tiếng, hạ giường đất đi hống hai chỉ tiểu cầu. Các ngươi nói, đưa các ngươi tới người trông như thế nào đâu? Nếu về sau các ngươi nhìn thấy hắn, có thể nhận ra tới không? Ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi có thể nhịn xuống tới, rốt cuộc hắn giúp chúng ta đại ân, còn đem như vậy đáng yêu các ngươi tặng tới. Thư Tân nói, Xoa xoa hai chỉ cầu tử đầu. Vừa mới đem hai chỉ cầu tử trấn an xuống dưới, lại truyền đến một trận lăng kê Hai chỉ cầu tử lại kêu lên. Đại tỷ. Đông cải, hành thái ngồi ở trên giường xoa đôi mắt. Không có việc gì, các ngươi ngủ đi. Thư Tân nhỏ giọng trấn an hai cái muội muội, lại vô vu cầu tử đầu, đứng dậy ra phòng. Hướng tới trong núi phương hướng nhìn lại, trừ bỏ mơ mơ màng màng dây núi, cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ là đương lần thứ hai lang kêu thời điểm, Thư Tân nhíu mày. Như thế nào như vậy giống người kêu? Hứng Hảo hai chỉ cầu tử, Thư Tân đứng dậy ra nhà ở, đứng ở trong viện, chiều Lang kêu phương hướng nhìn lại. Thật là càng nghe càng như là người ở Học Lang kêu, sau đó có Lang đáp lại. Học thật đúng là giống. Thư Tân nỉ non một tiếng. Liêu Thị xuyên xiêm ý liễu ra tới, này trong núi rất nhiều năm không lang xuất hiện, như thế nào đỗng nhiên có lang? Thư Tân lắc đầu, ta nghe không rất giống lang, đảo như là nhân uy, bất quá người này lá gan cũng thật đại, ngày khuya khoát dám ở trong núi lắc lư, còn dám học lang kê ư? Sợ là nhật tử quá không đi xuống, không đúng phương pháp tử mới bất đắc dĩ mạo đêm vào núi. Ai? Liêu thị nói, thở dài một tiếng, người cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi trấn trên. Ừm. Thư Tân gật đầu. Trong núi lại chuyển đến lang kê ợ. Lam nàng trong lòng mạc danh lên men. Đầu năm nay, muốn tuyệt vọng thành bộ dáng gì mới có thể mạo đêm vào núi, này trong núi nhưng không ngừng dã lang, còn có các hung mãnh động vật. An thịt người lão hổ, con báo, sư tử. Hung hãn lợn rừng, cầu hùng. Càng có hung mãnh loài chim bay, dính nhớp tanh hôi gián độc. Nhà mẹ để từng người trở về phòng, Thư Tân cũng không hề rời dám, thời đèn dầu ngủ. Buổi sáng lên, liếu thị đã ở phòng bếp bận rộn. A Tân mau tới đây rửa mặt, ta nấu điểm trứng gà, ngươi ăn đi phát triển an toàn YouTube ra xe bỏ đi chốn trên, ngươi một người đừng đi đừng đi. Hảo. Thư Tân Bưng chén ngồi ở trong viện ăn, sáng sớm phong thực mát mẻ, không khí cũng tươi mát, tối hôm qua sau lại ngủ đến an ổn, cả người tinh thần phấn chấn. Liêu Thị cầm tiền lại đây, quá mấy ngày liền phải sửa nhà, ngươi nhiều mua điểm đậu xanh cùng đường. Ha, dưa, đậu phộng cũng mua một ít. Có người tới la cả dù sao cũng phải điểm cuối cái gì ra tới, gạo nếp cũng mua chút, nếu là có đậu đỏ cũng mua điểm, trong nhà gạo và mì nhưng thật ra còn có một ít, có thể mua cũng mua điểm, không cần mua nhiều, thấy củ cải hạt giống nhiều mua điểm, chúng ta nhiều loại củ cải, mùa đông lấy tới phơi củ cải làm, phao củ cải chua cũng có thể ăn với cơm. Liêu thị cho 5 lượng bạc, Thư Tân thận trọng gật đầu, đem bạc trang đến túi tiền nội, bên người phóng hảo Năm lượng bạc, nhìn là rất nhiều, nhưng nếu mua tinh tế, cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Người trong nhà nhiều, lại đốn đốn ăn no ăn được, càng ăn không hết nhiều ít nhặt tử. Còn phải nhiều kiếm tiền mới là. Thư Tân lúc gần đi chờ, cầm mang trân châu cấp hộp đồ ăn, trang hai xuyến quả nho ở bên trong, phóng tới giỏ, công gia ra môn. Đi cửa thôn trở thư đại nưu, vừa lúc hôm nay họp chợ, đi trấn trên người rất nhiều. Lại không nghĩ thôn trưởng cũng phải đi chấn trên. Thôn trưởng đại bá. A Tân cũng đi chấn trên. Thôn trưởng hỏi: "Ân, đi một chuyến tra nuôi ra. Thôn trưởng gật đầu, nhường nhường vị trí làm thư Tân ngồi, một xe bỏ đại khái ngồi 7-8 cái tiểu tức phụ, thư Tân ngồi ở một bên mọi người đều lôi kéo nàng nói chuyện, thôn trưởng một người nam nhân tự nhiên không thật nhiều luôn. Tới rồi trấn cửa, đại gia liền ước hẹn đi chợ. Thôn trưởng mới đối thư Tân nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi đi mang nhớ." Lại đi nha môn cho các người già làm khế đất, khế nhà." Đa Tạ thôn trưởng đại bá. Thôn trưởng cười cười, đem thư Tân đưa đến mang nhớ cửa. Người vào đi thôi, ta đi trước nha môn, buổi chiều hồi thư ra thôn sao?" Thư Tân lắc đầu. "Kia hành, ta đi trước." Thôn trưởng đối thư Tân xua xua tay, cười tủm tỉm chiều nha môn đi đến. "Lần này đi huyện thành, đại phu nói hữu nhân có điều chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng ngày đó thì tốt rồi." Hắn thật phần vui vẻ. Đối thư Tân có thể hay không trở thành chính mình con dâu, hắn hy vọng là có thể thành. Rốt cuộc Hữu Nhân thích. Lại một cái thư Tân cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại có khả năng, nếu là có thể gả cho Hữu Nhân, nhưng thật ra cực hảo. Chỉ là đứa nhỏ này tâm khí cao, lại có điểm bản lĩnh, liền sợ không muốn. Trước kia còn có điểm ân tình, nhưng nàng cũng là cứu Hữu Nhân, cho nên thật đúng là không hảo lấy ân tình nói sự. Mang Chân Châu thấy Thư Tân, cao hứng thực, "Á Tân, Á Tân, ngươi cuối cùng tới xem ta." Thư Tân ôn hòa cười, "Chúng ta mới mấy ngày không thấy." Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, "Ngươi mau cùng ta tới, ta có chuyện cùng ngươi nói." Mang Chân Châu lôi kéo Thư Tân liền đi. Mang trưởng quay bất đắc dĩ bật cười, "Từ hai cái nữa đi." Mang Chân Châu lôi kéo Thư Tân vào phòng, vội bắt lấy Thư Tân giỏ đặt ở trên mặt đất, lôi kéo Thư Tân ngồi xuống, nghiêm túc nói: gia đính hôn. A Thư Tân kinh ngạc một lát, ngay sau đó cười nói, "Chúc mừng Trân Châu tỷ tỷ." "Chính là, ta cũng không vui vẻ." Mang chân Châu nói, tức khắc khuôn mặt lộ ưu sầu đầy mặt. "Nha?" Thư Tân khó hiểu. Liền Mang Trân Châu ra thế, nàng hôn sự nhà trai định sẽ không kém. Mang chân Châu lại không vui, vội quan tâm hỏi, "Làm sao vậy?" Đối phương ta thấy hai lần, lớn lên nhưng thật ra hào Hoa Phong nhã chính là hắn muốn ta theo 10 phúc theo thùa mới được, còn nói ta khi nào tu hảo lại đính hôn kỳ? A Thần, ngươi nói hắn cưới con người của ta. Vẫn là cưới 10 phút theo thùa. Nói nữa ta chính mình trình độ ở nơi nào ta biết, hắn rõ ràng chính là hướng về phía ngươi theo nghệ tới. Mang chân châu nói, buồn bực không thôi. Ta. Thư Tân càng thêm khó hiểu. Đúng vậy, hắn nói giống lần trước kia mẫu đơn theo mới được. A Thần Ta không nghĩ gả cho người này, chính là lại đính hôn, ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này mới mấy ngày, như thế nào nhanh như vậy liền đính hôn? Thư Tân khó hiểu hỏi, ta cũng không biết, đối phương tựa hồ rất cấp bách, nhưng cũng chỉ là miệng thượng định ra tới, chờ tuyển nhật tử lại chính thức tới cửa cầu hôn, ta chỉ là khó hiểu hắn vì cái gì mở miệng muốn nói 10 phút đồ tê, là thử ta sao? Mang chân châu lo lắng sốt ruột, Vốn dĩ ngay từ đầu nhìn thấy Tiếu Kế Quang thời điểm, nàng vẫn là từ thích. Chỉ là Tiếu Kế Quang thốt ra lời này, nàng gái lòng về điểm này vui mừng tức khắc tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Kia Chan Uy, mẹ nuôi biết không? Mang Trần Châu lắc đầu. Ta không dám nói cho bọn họ. Trần Châu tỉ tỉ, việc này vẫn là đến cùng Chan Uy, mẹ nuôi nói, rốt cuộc đó là ngươi về sau cả đời, hắn nếu là thử ngươi còn hảo thuyết, nhưng nếu là dụng tâm kín đáo Mặc hắn thật tốt, cũng không phải phu quân. Nhưng cha mẹ đối hắn đều rất vừa lòng. Lại vừa lòng lấy cha nuôi, mẹ nuôi đối với ngươi yêu thường, định đô không tiếc ngươi." Thư Tân khẳng định nói. Thấy mang chân châu do dự, nghĩ ngĩ mời nói nói, nếu không chúng ta cùng đại ca, nhị ca nói nói, xem bọn hắn là nghĩ như thế nào, cũng hoặc là hẹn người nọ ra tới, ngươi trực tiếp nói cho hắn ngươi sẽ không theo như vậy nhiều đồ thế, xem hắn nói như thế nào. Thư Tân không từng gà chồng, nhưng xem TV, trong tiểu thuyết, giống nhau cô dâu mới sắp thật phải cho nhà chồng trưởng bối làm mấy thứ đồ vặt. "Hảo, chúng ta trước cùng đại ca nói, hỏi một chút đại ca ý tứ, lại đem người nọ ước ra tới, trực tiếp nói cho hắn, không thành liền tính, ta như vậy xinh đẹp, không tin gà không ra." Đã ở ngữ cự thạch không có, mang chân châu hương thư Tân cười thoải mái. Thư Tân cũng đi theo cười, "Ta cho người mang theo ăn." Là cái gì?" Mang Chân Châu tò mò hỏi. "Quả nho." Thư Tân lấy ra hộp đồ ăn mở ra, là hai xuyến hát thấu quả nho. Hoa, sớm chút nhật tử trên đường có bán, chỉ là ta một lần cũng chưa mua, nương lấy người ở huyện thành nhìn xem, ta chính thèm đến thực, ngươi nhưng thật ra đưa tới." Mang Chân Châu nói, nhéo một cái đặt ở trong miệng, lại nhéo một cái đút cho Thư Tân, hảo ngọt. Mang Chân Châu lại không tiếp tục ăn, mà là nhạc hì hì cười nói: Lưu chữa buổi tối chờ tứ đệ, ngũ đệ trở về, cùng nhau ăn. Lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta còn là tẩy mấy viên cấp đại tẩu, nhị tẩu đưa đi, ta đại tẩu cho ta sinh cái tiểu chất nhi, hiện tại năm cái nhiều tháng, đáng yêu khẩn, ta nhị tẩu cũng mang thai 3 tháng, này một chút khẳng định ở đại tẩu bên kia. Bọn họ không được nơi này sao? Không đâu, ta đại ca, nhị ca thành thân liền dọn tân nhà ở đi ở, bất quá bọn họ tân nhà ở cũng không xa. Từ cửa sau đi ra ngoài chính là, cha mẹ mua 5 cái láng giềng sân, hai cái thuê đi ra ngoài, tứ đệ, ngũ đệ ở một cái, đi, ta tùy một mâm đưa qua đi, ngươi cũng đi gặp đại tẩu, nhị tẩu. Mang chân châu nói, liền kéo thư tân đứng dậy. Chính là ta bộ dáng này thư tân do dự, có chút ngượng ngùng. Không có quan hệ, đại tẩu, nhị tẩu nhưng ôn hòa, sớm chút Nhật tử còn nhắc mãi khởi ngươi tới, nói ngươi nếu tới chấn trên, nhất định mang qua đi trông thấy, miễn cho về sau ở trên đường cái nhìn thấy cũng không quen biết, nhiều thẹn thùng. Vậy được rồi, chỉ là không tay, Thư Tân có chút xấu hổ. Nghĩ trở đi trở về, cấp tiểu hài tử làm bút bê bẽ vải, lần sau mang chấn chế tới, cho là lễ gặp mặt. Mang chân châu dặt sạch một chuỗi quả nho, chia làm tam bản, hai mâm mang đi, một mâm dùng chút cái lồng che lại. Một hồi nương trở về liền có thể ăn. Mang chân châu nói, lại là cười, chúng ta đi đại tẩu, nhị tẩu nơi đó an." Thư Tân bất đắc dĩ cười, "Xem Mang chân Châu hôm nay thật sự bộ dáng, chính là cái loại này bị dưỡng thực hảo." Trong nhà sủng ái, làm việc xưa nay tùy tâm, lộ ra một cổ tử thiên chân. Đi theo Mang chân Châu ra cửa sau, chính là một cái sân môn, Mang chân Châu tiến lên gõ vài cái, "Tẩu tử." "Tới." Môn bị mở ra, là một cái tiểu cô nương, sơ hai cái búi tóc Một thân sạch sẽ thanh ý IEEE, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng. Tam tiểu thư, "Đông níu, ta đại tẩu ở sao?" "Ở đâu?" "Nhị thiếu mãi mãi cũng ở." Mang Chân Châu đại tẩu Lan thị, này một chút đang ngồi ở cấp tiểu hài tử làm xem IEEE, nhị tẩu nhậm thị ở một bên giúp đỡ phân tuyến, thấy Mang Chân Châu tiến vào, bên người đi theo thư tân, hai người nhìn nhau cười, tức khác đoán được thư tân thân phận. "Đại tẩu!" Mang Chân Châu hô một tiếng, lôi kéo thư tân vào phòng. Lan thị, Nhậm thị đều nhìn thư tân. Đại tẩu, nhị tẩu. Thư tân nhẹ nhàng hô một tiếng. Người chính là A Tân đi, mau ngồi." Lan thị cười, làm đông nữu đi khoán canh tác lấy ăn. Mang chân châu đem quả nho lấy ra tới đặt ở trên bàn. "Đại tẩu, nhị tẩu, đây là A Tân mang đến quả nho, ta vừa mới ăn một cái, nhưng ngọt." Lan thị, Nhậm thị đều là tính tình tốt. Đối mang Trân Châu này, cô em chồng cũng là tất cả hảo, hai người nhiệt tình chiều Đại thư Tân, nói nói cười cười rất là náo nhiệt. Thư Tân nghĩ đi túy Tiên Lâu sự tình, liền nói: "Đại tẩu, nhị tẩu, Trân Châu tỷ tỷ, ta còn có chuyện muốn đi ra ngoài một chuyến." "Đi nơi nào? Giữa trưa lại đây ăn cơm sao?" Mang chân Châu hỏi, nhéo một cái quả nho đặt ở trong miệng, hưởng thụ hiếp híp mắt. "Đi mua vài thứ, giữa trưa liền bất quá tới." Vậy được rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cáo biệt mang trân châu, Thư Tân quống giỏ đi trước Túy Tiên lâu. Lúc này, Túy Tiên lâu đã mở cửa, bố trưởng quay thấy Thư Tân, cười mị mắt, "A tấn tới, mau cùng ta tới." Bố trưởng quay. Thư Tân đê hoán. Bố trưởng quay cười, "Ngươi nói đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, ngươi trước tùy ta đến phòng bếp nhìn xem, nhưng còn có cái gì muốn chuẩn bị?" "Hảo." Cùng nhau tới rồi phòng bếp. Đã có người ở bận việc, nhìn thấy bố trưởng quầy đều cung kính chào hỏi, sau đó tỏ mò nhìn Thư Tân. Ba cái bốn năm chục tuổi một thân thịt nam tử đã đi tới, có chút thanh cao cao ngạo, bố trưởng quầy. "A Tân A, đây là Chu sư phó, viên sư phó, dì sư phó, bọn họ là tới học phúc mãn toàn." Thư Tân chiều ba người gật đầu. Rất rõ ràng thấy bọn họ trong mắt khinh thường cùng coi khinh. Hít sâu một hơi, nghiêm túc đề hoán, "Chu sư phó Viên sư phó, dì sư phó. Ba người không chút để ý nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường coi khinh càng thêm gia tăng. Thư Tân hơi hơi nhíu mày, liên bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, là nữ hải tử liền phải bị coi khinh, cũng hoặc là sợ nàng là tới đoạt bát cơm. Há mồm tưởng nói điểm cái gì? Nếu là dạy chúng ta, vậy bắt đầu đi. Chu sư phó nặng nề ra tiếng, nhìn Thư Tân liếc mắt một cái quay đầu đi. Hắn là túy tiên lâu nhất có tư lịch sư phụ già, phía dưới đồ đệ không có 1000 cũng có 800, là một cái tiểu cô nưng, giáo, nói ra đi đều mất mặt. Chỉ là chủ nhân mệnh lệnh, lại cự tuyệt không được, một khi cự tuyệt thay đổi người khác tới, càng mất mặt. Thư Tân gật gật đầu. Thư Tân vừa mới lấy bảo ngư chuẩn bị ngâm, Chu sư phó lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi sẽ ngâm như vậy quý giá đồ vật sao? Nếu sẽ không liền không cần lộn xộn, bộ dáng này đồ vật thực quý. Ngươi rốt cuộc là sẽ vẫn là sẽ không a? Sẽ không liền đến một bên đi nhìn, ta tới ngâm." Thư Tân nhìn Chu sư phó, trầm mặt một lát, thập phần ngoan ngoãn đi đến một bên, cầm dao phay, lại chọn khối đậu hủ, tay cầm đầu hủ phóng tới trong nước, một tay cầm dao phay nhanh chóng họa, sau đó nhẹ nhàng đem đậu hủ đặt ở trong nước. "Chu sư phó, Viên sư phó, dì sư phó tiến lên vừa thấy, một đóa đậu hủ hoa ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa, nu nu nhú nhuyễn." nhuyễn. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Này tiểu cô nương là có ý tứ gì? Như vậy bộc lộ tài năng, làm cho bọn họ không thể coi khinh sao? Thật là ấu trĩ nhưng không thể không nói, này kỹ thuật sắt giao thiệt tình không tồi, nhưng có câu nói nói rất đúng, quen tay hay việc, nhiều luyện tổng có thể thành. Thư Tân cũng không nói nhiều, bắt đầu chính mình động thủ nấu nước, Tẩy gà hầm canh, đem nên ngâm ngâm, cũng không nói như thế nào cái lưu trình, nước ấm độ ấm là nhiều ít. Chu sư phó, viên sư phó, Di sư phó ở một bên nhìn, mày càng thêm nhíu chặt. Ngươi là có ý tứ gì? Viên sư phó nặng nề ra tiếng. Thư Tân nghe xong một chút đều không để ý tới, lo chính mình làm chủ chính mình trong tay sự tình. Nàng là gia bần không giả, nàng là nữ tử cũng không giả, nhưng nàng cũng là có tôn nghiêm có cốt khí. Ta nói, ngươi không nói nói yêu cầu cái gì những việc cần chú ý sao? Di sư phó nhịn không được hỏi. Thư Tân ôn hòa cười, vài vị sư phó kiến thức rộng rãi, nói cùng không nói không có gì khác nhau. Ta tin tưởng vài vị sư phó ngâm ra tới đồ vật khẳng định so với ta hảo, ta liền không làm cho người ngại. Cho các ngươi kiêu ngạo, cho các ngươi cuồng, thật cho rằng tuổi đại liền có thể cậy già lên mặt. Không nghĩ tới này Phật khiêu tường mỗi một đạo trình tự làm việc đều cực kỳ quan trọng, sai một ly đi nghìn dặm, chờ làm ra tới hương vị không đúng, có bọn họ khóc thời điểm. Trở huyết thấy phao hảo, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, Thư Tân liền mặc kệ không hỏi, ngồi xuống trong viện, nhìn không chung phát ốc. Cứ như vậy, Chu sư phó giận dữ hỏi, "Viên sư phó, Di sư phó cũng là trong cơn giận dữ." Từ đầu đến cuối, Thư Tân liền chưa nói phải chú ý cái gì, bộ dáng này làm được đồ ăn có thể ăn ngon. Lại không nghĩ, Thư Tân ngay từ đầu là tính toán nghiêm túc giáo, rốt cuộc nàng cầm tiền. Đúng vậy, cứ như vậy, Còn lại còn sớm đâu." Thư Tân lên tiếng, lại không chút để ý nhìn Không chung. Người Chu sư phó gầm lên một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hắn muốn đi tìm thiếu Đông ra nói nói, bộ dáng này người, thật sẽ nấu ăn. Viên sư phó, Gi sư phó vội vàng đuổi kịp. Bố trưởng quay nhìn, lo lắng không thôi, "A Tân A, bộ dáng này có thể hay không không tốt lắm." Bố trưởng quay, liền tính ta nhiệt mặt nói được nghiêm túc. Bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mà nghiêm túc học, chỉ biết cảm thấy ta ở khoe khoang, ta nói cũng sẽ mọi cách bắt bẻ, còn không bằng không nói, chờ thức ăn làm ra tới, hương vị không khớp, bọn họ liền sẽ minh bạch. Kia mới là trần chửi và mặt. Đến lúc đó không cần nhiều lời, bọn họ sẽ tự nghiêm túc học. Nhưng ta xem bọn họ bộ dáng, là muốn đi tìm thiếu đông gia cáo trạng, nếu là thiếu đông gia trách tội xuống dưới. Thư Tân lắc đầu, không có quan hệ. Các ngươi thiếu đông ra là khôn khéo người, đáng tiếc này ba cái sư phó là hồ đồ chứng, cũng bị người phụ quán, quên mất hôm nay có bao nhiêu cao mà có bao nhiêu hậu, bọn họ lại bị người phụ, ở chủ tử trước mặt cũng chỉ là cái nô tài, không tin ngươi xem đi, các người thiếu đông ra sẽ không giúp đỡ bọn họ, không chừng còn sẽ quở trách một phen. Bố trưởng quay trở mặt. này có khả năng sao? Nhưng không thể không nói, hắn đối kêu ba cái sư phó, xác thật là phủng. Đại khí không dám ra, càng không dám đất tội, bọn họ nói cái gì, hắn liền như thế nào làm. Chẳng lẽ bộ dáng này thật làm sai? Bố trưởng quay, ta yêu cầu cái giúp đỡ, người đem Cắt Tiểu Ca cho ta mượn được không? Bố trưởng quay tức khắc nở nụ cười, hảo, hảo a. Cắt tường là hắn đại tỷ Hải tử, kêu hắn một tiếng cứu cứu, chính là thân cháu ngoại trai, chỉ là sợ bị người ta nói nhàn thoại, cho nên một chút tiếng gió cũng không dám lộ. Nếu A Tân làm cách tưởng hỗ trợ trợ thủ, kia thật là không thể tốt hơn. Ba cái sư phó đến thời điểm, lại là căn bản chưa thấy được Sở Quân, Sở Quân bên người nha hoàn liền chi ra tới nhàn nhạt nói câu: "Thiếu ra có khách quý, các ngươi tại đây chờ xem." Cũng không hỏi ba người vì cái gì tới, muốn làm cái gì. "Là." Ba cái sư phó thấp thấp theo tiếng. Đại khí không dám ra. Thiếu Đông ra Sở Quân tính tình không tốt, còn có nghiêm trọng thói ở sạch. Bọn họ toàn ra bán mình khế đều ở Sở Quân trong tay, thật muốn trọc giận Sở Quân, bán đi vẫn là tốt, chính là đánh giết cũng không ai dám nói một câu không phải. Ai đều biết sở quân sau lưng chính là đương Kim Vạn túy ra. Nhà ở nội, Thẩm đa vượng ăn đạm cháo, thấy liền chi tiến vào, cầm chén đưa cho liền Chi, lại đến một chén. Là. liền Chi cung kính hứng thanh, nhanh chóng cấp thêm cháo, liền đứng ở một bên buông xuống đầu. Nghĩ đến bị tiễn đi Tân Trì, Liền Chi mím môi, liền xem cũng không dám đi xem Thẩm Đa Vượng. Tân Chi nghe nói bị đưa về kinh thành gả chồng đi, nhưng thực tế tình huống như thế nào, trừ bỏ thiếu ra ai cũng không biết, đã xảy ra cái gì cũng không ai biết, nàng vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt hơn. Thẩm Đa Vượng một bên ăn cháo, làm chính mình cái gì đều không cần tưởng. Không cần tưởng bắt giết lão hổ khi nguy hiểm, gian khổ, cũng không cần tưởng đem lão hổ ném ở cửa nhà kia toàn ra vui mừng lại không ai hỏi một câu hắn có hay không bị thương. Có muốn ăn hay không vài thứ, đều vội vàng đi tính kê kia lão hổ có thể bán bao nhiêu tiền. Đây là cái gọi là người nhà. Ừ. Nghe đến đây, thầm Đa vượng thật mạnh cầm chén khấu ở trên bàn, sợ tới mức liền chi run lên, đầu rũ càng thêm thấp. Làm sao vậy? Em đẹp chụp cái gì cái bàn? Ai cho ngươi khí bị? Là này cháu không tốt ăn. Vẫn là nha hoàn hầu hạ không tốt. Sở Quân thập phần nghiêm túc hỏi: "Vốn là tuấn giật tiêu xái nếu tiền, này một chút nghiêm túc lên, càng là vẻ mặt chân thành, làm người nhìn liền cảm thấy thập phần đáng tín nhiệm." Cố Tình Thẩm Đa Vượng làm như không thấy, bắt cái màn tàu ăn, không để ý tới. "Ai?" Sở Quân thở dài một tiếng. "Ta nói, ta như vậy giao ngươi như vậy cái bằng hữu, ta nói miệng khô lời khô, ngươi cư nhiên hở hững?" "Ai? Ngươi thực xảo. Thẩm Đa Vượng nói: bắt một cái màn thầu ngăn chặn Sở Quân miệng. Sau đó tiếp tục ăn. Sở Quân cắn một ngụm màn thầu, cảm thấy hảo làm, thật là một chút đều không thể ăn. Nhìn Sơn Chân Hải vị ăn qua, lăng la tơ lửa xuyên qua lại như cũ ăn rất thơm Thẩm Đa Vượng, yên lặng không nói gì cắn một ngụm, như cũ cảm thấy không thể ăn. Thẩm Đa Vượng ăn no, nhàn nhạt nhìn Sở Quân, ngươi trở về đi, ta về sau sẽ không tới nơi này. Sở Quân kinh ngạc, lại cũng minh bạch Đây là Thẩm đa vượng cuối cùng tới nơi này ăn cơm. Không thể giữ lại, cũng giữ lại không được. Vậy được rồi, ta bên này hôm nay sẽ ra một đạo tân đồ ăn, ngươi nếm thử thấy thế nào, nếu thật là không tồi, ta ngày mai liền đi rồi. Vốn định cự tuyệt Thẩm đa vượng, nghĩ nghĩ mới nhàn nhạt ân một tiếng, ra nhóm đi phòng bên cạnh. Sở Quân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, con hảo Thẩm đa vượng vẫn là nhớ này phân huynh đệ tình nghĩa. Đại Thẩm đa vượng đi rồi, Liên Chi mang nhàn nhạt ra tiếng: "Công tử gia, Chu sư phó, Viên sư phó, Dị sư phó cầu kiến." Sở Quân Văn Quân ghét bỏ những mày, "Bọn họ lúc này không phải ở học nấu ăn sao? Tới gặp ta làm cái gì?" Người đi theo bọn họ nói, "Nếu học không tốt, liền cấp tiểu gia cốt đi." Sở Quân nói xong đứng dậy vào nội thất. Liền Chi vội vàng theo tiếng ra nhà ở, thấy Chu sư phó, Viên sư phó, Dị sư phó thời điểm, nhật nhạt nói nhỏ nói. Công tử ra cho các ngươi trở về, nếu là học không tốt, liền cút đi." Ba cái sư phó tức khắc dọa trắng mặt, hai mặt nhìn nhau nuốt nuốt nước miếng. Đa Tạ liền chi cô nương, chúng ta này liền trở về hảo hảo học." Chu sư phó nói xong, lôi kéo viên sư phó, "Giữ sư phó chạy nhanh rời đi." Ba người tới vận may rảo rạc, lúc đi khiếp đám khiếp. Liền Chi nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử ra bên người bộ dáng này, người thật là quá nhiều. Bên ngoài kêu ngạo ứng ẹo, thấy chủ tử ra nhát như chuột, cũng may mắn có điểm bản lĩnh, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Các người nói làm sao bây giờ?" Chu sư Phó trầm giọng hỏi. "Bọn họ đem chính mình thân phận địa vị tưởng qua cao, lại không nghĩ ở chỗ này bị hung hăng đánh mặt." Viên sư Phó trầm mặc. "Tới khi liền nói quá, nếu nhân ra bản thực đơn, nghĩ đến là sẽ làm, liền tính là cái tiểu cô nương, cũng đến có lễ chút, nhưng này hai người không nghe." Một hai phải khó xử nhân ra một cái tiểu cô nương, nào biết đâu rằng kia tiểu cô nương là cái có tính tình. Còn có thể làm sao bây giờ? Hảo hảo đi theo họ bái. Gi thị phó ra tiếng, "Ta liền sợ kia tiểu cô nương không chịu hảo hảo giáo chúng ta, đến lúc đó ở thiếu đông gia nơi này, nhưng nói như thế nào?" Chu sư phó nhỏ giọng, Ngó trái ngõ phải thấy không ai, mới tiếp tục nói, không bằng chúng ta hống hống kia tiểu cô nương." Đến lúc này, công quản không thượng cái gì mất mặt không mất mặt. Ta cảm thấy có thể. Dị sư pho tán đồng. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định chờ nhìn thấy Thư Tân thời điểm, khách khí lễ phép chút. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, nhìn thấy Thư Tân thời điểm, Thư Tân căn bản không để ý tới bọn họ. Tuy ý bọn họ ở một bên nhìn, cũng không cùng bọn họ nói lời nói. Liên tính bọn họ hỏi cái gì, Thư Tân cũng ân hảo có thể trả lời, căn bản không nói trọng điểm. Thấy thế nào đều làm người không mừng. Chu sư phó, Viên sư phó, dì sư phó ngoài miệng không nói, trong lòng lại là bắt cấp không được. Rất nhiều lần tưởng nói vài câu mềm lời nói, lại kéo không dưới cái này mặt tới. Đặc biệt là thư tân thật nhiều sự tình đều kêu cắt tường đi làm, thẳng đến đem đổ vật một tầng một tầng phóng tới bình rượu, ngã vào canh gà, sau đó phóng tới đại nồi sát, ngã vào thủy, đắp lên nắp nổi, sau đó lửa lớn tiêu khai sau, tiểu hỏa chấm hầm. Nay liên hảo. Chu sư phó hỏi: "Hảo, chập rãi hầm thượng hai cái canh liền có thể ăn." Thư tân nói xong, lại ngồi ở một bên vắt nốc, cắt tường nhìn hỏa, nàng thực yên tâm. Lần đầu tiên rời nhà, buổi tối còn không quay về, Thư Tân trong lòng rất là nôn nóng. Chủ sư phó, viên sư phó, dị sư phó hai mặt nhìn nhau. Nay Phúc mãn toàn nhìn đơn giản, đem đồ vật đều phóng bình rượu đi liền hảo. Nhưng chỉ là ngâm phát vài thứ kia liền không đơn giản, càng đừng nói như vậy nhiều đồ vật một tầng một tầng buông đi. Lại nói tiếp vẫn là bọn họ xem thư tân tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài tử, nổi lên coi khinh tâm, lúc này mới bị người không nói gì thu thập. Thư cô nương. Chu sư phó đại hoán. Thư Tân ngẩn đầu nhìn Chu sư phó, có việc sao? Lúc trước là chúng ta mấy cái vô lễ, mong rằng cô nương đại nhân đại lượng, thể tướng trong bụng có thể chống thuyền không cần cùng chúng ta chấp nhận. Thư Tân Văn Vănôn nhìn ba vị sư phó, thật sâu hít vào một hơi, mới nghiêm túc nói, ta cũng không có để ở trong lòng, chỉ là ba vị sư phó lúc trước thái độ làm ta thập phần không mừng thôi, hiện giờ nếu nói khai tới, ta tuy ra bẩn không có cách nào mới ra tới xuất đầu lộ diện, nhưng cũng không phải kia chờ lòng dạ hẹp hỏi người, Này liền cùng ba vị sư phó nghiêm túc giải thích giải thích, ba vị sư phó thỉnh. Thư Cô nương Thỉnh, Thư Tân cùng ba vị sư phó vào phòng bếp, nói cái gì cũng không tránh cắt tường, thậm chí rất nhiều chạy chân sự tình đều làm cắt tường tới. Thư Tân vẫn là nhớ thương cắt tường ngày ấy đem điểm tâm cho các nàng tỷ muội lưu chữ tình nghĩa, cho nên mới làm hắn chạy trước chạy sau, hắn chính là ở các vị đại sư phó trước mặt chạy chân quá, về sau ở Túy Tiên lâu, cũng coi như là độc nhất phân. Thư Tân nói thập phần nghiêm túc, ba vị sư phó còn cầm giấy bút ký hạ. Không hiểu địa Phương thư tân lặp lại nói cũng không chê phiền thoái, nói sai hoặc là ba vị sư phó đưa ra không giống nhau ý kiến, thư tân cũng nghiêm túc nghe sau đó sửa lại, bốn người lại hợp tác làm một phần. Ta cảm thấy sau lại này phân hương vị khẳng định muốn hảo. Thư tân cười nói, cô nương tuổi con nhỏ, màu da không giống dưỡng ở khuê trung nữ tử, trắng non như ngọc, phơi ra đen nhẻm, lại thập phần khỏe mạnh, một đôi sáng ngời mắt to, lóe sáng lóe sáng cười rộ lên mi mắt con cong, thập phần thảo hỉ. Đều là A Tân công lao. Chu sư phó cười, "Thật đúng là coi thường cô nương này, nói lên nấu ăn, nàng cũng là một bộ một bộ, thậm chí rất nhiều thức ăn bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói làm ra tới ăn." Chu sư phó mau đừng nói như vậy, đều nói bị lá che mắt, này đồ An Phương lúc trước cùng người học thời điểm, người nọ liền nói không cần câu nệ chính tự, còn nói bất đồng trình tự phóng xứng đồ ăn làm được hương vị cũng không giống nhau, tâm tình không giống nhau làm ra tới hương vị cũng không giống nhau, ngay cả này canh gà cũng là, muốn một năm trở lên gà mái giả, tốt nhất là nuôi thả ăn ngũ cốc hoa màu rau xanh sâu cái loại này, ta là không cơ hội nhất nhất đi thử, mong rằng ba vị sư phó. Thử qua lúc sau, nhờ người báo cho ta hay không như vị kia lão giả lời nói. Thưa cô nương yên tâm đi, chúng ta sẽ. Đúng vậy, a tân cứ việc yên tâm. Thư Tân lại cười nói ta, kế tiếp liền chờ Phật Khiêu tưởng hăm hảo. Rảnh rỗi không có việc gì, chu sư phó liền cầm đồ đệ hiếu kính lá trà, phao thỉnh Thư Tân uống. Như thế nào? Hương vị nhàn nhạt, nhạt, rất thơm. Thư Tân liền tính uống ra là cái gì lá trà, cũng sẽ không nói. Rốt cuộc nàng thân phận ở chỗ này, một cái chưa hiểu việc đời nông nữ, biết một cái thập phần hiếm lạ đồ an phương còn có thể nói là kỳ ngộ. Nhưng đối phẩm trà sắc thật muốn tích lũy tháng ngày, không có khả năng uống thượng hai lần liền biết, cho nên khiêm tốn điệu thấp mới được. Nàng nhưng không nghĩ bị người trở thành kẻ điên tiêu chết, nàng còn có nương, để đệ, đệ muội muội muốn chiếu cố đâu. Hương liền uống nhiều hai ly. Chu sư phó cũng không vì khó. Một phen xuống dưới, Thư Tân không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nói chuyện nói có sách mách có chứng, cũng không tự cao tự đại, hiểu lầm nói khai làm sao sự thập phần hào phóng. Hắn vẫn là thích. Cơm trưa thời điểm, thức ăn còn không có hầm hảo, ba vị sư phó tự mình xuống bếp, làm một bàn đưa đi sở quân bên kia, lại làm một bàn tiếp đón thư tân, bố trưởng quầy ngồi xuống ăn, ngay cả cát tường cũng ở. Thư tân cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Trong lòng không khỏi cảm thán, đầu bếp chính là đầu bếp, này thức ăn làm ra tới dù mà không nhị, cá không canh, thịt sao không xài, canh hầm lại đạm lại hương. Bố trưởng quay cùng ba vị sư phó uống rượu nói chuyện, "Thư Tân, các tưởng liền chuyên tâm ăn cơm, các tưởng còn muốn cố bệ bếp hỏa." Sau khi ăn xong hơn một canh giờ, cuối cùng hầm hảo. Mở ra cái nắp, phòng bếp nhỏ tức khắc hương khí bốn phía, mùi hương phiêu tán đi ra ngoài. Ở đại đường ăn cơm thực khách đều tìm hiểu nói, "Đây là cái gì tân thái sắc, hương vị như thế hương?" Bố trưởng quay cười không ngừng là tân đồ ăn, hiện giờ chỉ là thực nghiệm giai đoạn. Nuốn quá chút thời gian trở lên, không ít người còn cẩn thận hỏi một chút là cái gì tân đồ ăn, này mùi hương sắc thật làm người thèm ăn. Bố trưởng quay cười nói muốn bảo mật. Thả này đồ ăn dùng liêu chú ý, thật nhiều đều giới cao chân quý, chưa chắc mỗi người đều ăn đến khởi không nói, còn không nhất định có thể làm." Nghĩ đến đây, bố trưởng quay cảm thấy hẳn là làm cắt tường nhiều cùng thư Tân học học, về sau ở Tùng hợp trấn liền từ hắn ở làm, chính là phụ cận mấy cái huyện thành. Trốn nhỏ, sợ cũng muốn thỉnh hắn qua đi. Chẳng qua một khi học, liền phải thiêm bán mình khế, vì thế bố trưởng quay lại do dự lên. Cắt tường là đại tỷ gia tiểu nhi tử, Cơ Linh lại hiểu chuyện, lúc trước đoán mệnh nói tương lai có đại tạo hóa. Trong lúc nhất thời, bố trưởng quay cũng là khó xử. Như vậy hai phân Phật Khiêu tường đều hảo, Chu sư phó ba người liền làm người nâng đưa đi cấp sở quân. Hô. Sở quân hít sâu một hơi, khen, hương Thấy thẩm Đa Vượng như cũ ngồi không dao động, cười nói: người mau nếm thử." Lại thân thủ cấp Thẩm Đa Vượng đổ rượu. Thẩm Đa Vượng cầm chiếc đũa, ăn mấy chiếc đũa, hương vị rất thật hảo. Hán vốn không phải đặc biệt chọn ăn uống chi dù người, cũng nhìn không được ăn uống thỏa thích. Cũng may có hai cái, hai người một người một cái, ăn kia kêu, kêu một cái sảng khoái. Thẩm Đa Vượng ăn non nửa, bụng có chút no, liền tưởng nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Thấy Chu sư phó, Viên sư phó Dị sư Phó đứng ở ngoài cửa dưới mái hiên, đầy mặt vui mừng, chỉ vào trước mặt Phật Khiêu tường hỏi, "Đây là các ngươi làm?" "Hồi công tử, đây là thưa cô nương làm." "Thưa cô nương, a Tân sao?" Thẩm Đa Vượng vừa nghe tên này, mày hơi hơi một túc, nghĩ lúc trước thấy nàng vào túy tiên lâu, nhưng thật ra khẳng định xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ làm ăn ngon như vậy đồ ăn. Lại chỉ chỉ sợ quân trước mặt, cái nào đâu? Đó là thư cô nương cùng chúng ta cùng nhau làm." Chu sư phó thật cẩn thận ra tiếng. So với Sở Quân, bọn họ càng sợ Thẩm Đa Vượng. Tương đối Sở Quân hành sự xưa nay là lén lút chơi xấu, cái này đại tướng quân lại là trực tiếp động thủ. Lúc trước có nữ tử không biết liêm sỉ hướng trong lòng ngực hắn đảo, bị hắn một chân liền đá bay đi ra ngoài, đương trường liền không có mệnh, hắn lại sắc mặt cũng chưa biến một chút, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống kêu cả phòng vương tôn công tử, thế nhưng 5 người vì kia chết đi cô nương nói một câu, xong việc mới biết được đó là mộ vị vương gia gia quận chúa. Nhưng kia quận chúa đã chết, đại tướng quân lại còn nếm đẹp. Hắn lúc ấy cũng vừa lúc ở kinh thành túy Tiên lâu giáo tân thức ăn, mới gặp được một màn này, thời điểm vài vãn đều ngủ không tốt. Ân. Thầm Đa vượng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nhìn về phía An Chính Hoan Sở quân. Sở quân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Thẩm Đa vượng. Một bộ làm sao vậy bộ dáng?" Thẩm Đa vượng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Sở Quân. Sở Quân giật nhẹ vạt áo, cầm quạt xếp phe phán gió, thổi khẩu khí, mới nói nói, "Này thức ăn sắc thật không tồi, kia gọi là gì cô nương?" Thưởng nàng Sở Quân nghĩ lúc trước mua này Phật Khiêu tưởng mới 200 lượng bạc, thưởng nhiều cũng không tốt lắm, thưởng nàng 100 lượng bạc, làm nàng hảo hảo giáo, giáo hảo cho phép nàng mang một phần về nhà đi ăn. "Chu sư phó, Di sư phó?" Viên sư phó ở dưới mái hiên văn luôn cũng là vui sướng không thôi. Cấp thư tân đều nhìn thưởng, bọn họ tử không phải ít. Quả nhiên, đến nơi các ngươi tam sao, hảo hảo học, học giỏi cấp tiểu gia đi giáo túy tiên lâu đầu bếp, sự thành lúc sau, tiểu gia thưởng các ngươi một người một cái 50 mẫu đồng ruộng thôn trang. Đa tạ công tử ra. Chu sư phó, viên sư phó, dì sư phó vội vàng cung kính tạ ơn. Sở quân xua xua tay, Ý bảo bọn họ đi xuống. làm liền Chi đi một chuyến, sau đó đi xem Thẩm Đa Vượng, thấy Thẩm Đa Vượng ăn chính hoan, sở quân ánh mắt lấp lánh. Thẩm Đa Vượng đang làm cái gì, hắn sẽ không hỏi nhiều, nhưng bất đắc dĩ Lao Hầu ra kêu miệng rộng nhất định phải nói, này thư Tân hắn là biết một ít, nhưng lại không cho rằng Thẩm Đa Vượng sẽ thích, liền cũng không hướng nam nữ tình yêu phương diện kia tưởng. Thẩm Đa Vượng người này đi, nhìn lênh tâm lênh gan, nhưng tâm địa kỳ thật đặc biệt mềm. Một khi vào hắn mắt, đó là muốn hắn moi tim móc phổi hắn đều sẽ không nói một cái không tự. Thư Tân biết được thưởng bạc 100 lượng thời điểm, cười mi mắt cong cong. Đặc biệt tới đưa bạc tiểu tỷ tỷ lớn lên thập phần xinh đẹp, mặt mày như hoa, tươi cười như hoa, vui mừng nhận lấy thưởng bạc, thẳng nhạc a. Thiên sao, nàng khẳng định sẽ không ngại nhiều. Đến nỗi Chu sư phó so nàng nhiều rất nhiều rất nhiều, nàng biết sau cũng không hâm mộ càng không ganh ghét. Bao lớn bản lĩnh ăn bao lớn chén cơm. Gen Vết không tới, nhưng lại nghĩ, có tiền, muốn nhiều mua vài thứ trở về. Còn có thể làm một phần mang về càng là vui mừng và phần. Thư gia thôn. Thẳng đến những cái đó hán tử kháng đầu gỗ đi trước thư tân mới, thôn dân mới biết được thư tân ra lại muốn tu nhà ở. Trong lúc nhất thời hâm mộ không thôi. Các nam nhân đều đi khả năng cho phép hỗ trợ. Bà tử, tức phụ đi tìm Liêu thị tán gấu. Liêu thị lấy ra hẳn dưa Đậu vộng, một người một chén chè đậu xanh, lại một chén thô trà. Đem người tới chiêu đái thập phần chu đáo. Chậm chạp chợ, Liêu thị nương mấy cái thật thật đem Nhật Tử Quá hảo đi lên, trong nhà dưỡng như vậy gà, còn dưỡng con thỏ, càng dưỡng hai chỉ cẩu, kia cẩu nhìn nhưng thật ra ngoan ngoãn vô cùng. Cũng không phải là, kia kia thư ra, ta xem Liêu thị đều xinh đẹp không ít. Người vừa nói thật đúng là, ta coi đều trường thịt, mấy cái hài tử cũng là. Trên người siêu y đều sạch sẽ, chờ bên cạnh nhà ở tu sửa hảo, tiếp ở chúng ta thôn, cũng coi như được với độc nhất phân đâu. Các ngươi nói Liêu thị ra tiền nơi nào tới? Sáu Phúc Tấn phụ Vương thị cười nói, này ta biết, là A Tân làm theo sống kiếm tới, các ngươi sợ là không biết đi. A Tân theo sống làm như hảo, đừng nói này tu sửa nhà ở, chính là dưỡng ra sống tạm đều không nói chơi. Kia A Tân làm theo sống kiếm nhiều ít. Nay ta nào biết." Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Liêu thị nương mấy cái có thể đem Nhật Tử qua lên, ta cảm thấy thập phần hảo, thật là hung hăng đánh những cái đó lỏng lang dạ sói mặt. Khó trách lúc trước Ga Tân đem nói như vậy tuyệt, này về sau à, không chừng ai xem ai đỏ mắt đâu. Mọi người vừa nghe, tức khác hiểu được, ha ha ha cười thành một đoàn. Thư ra những người đó, thật là heo chó không bằng. Liêu thị nhìn kia một đống đầu gỗ, cười xoay người đem thiêu tốt trẻ đậu xanh đưa ra đi lại cầm mấy cái chén, một thùng sạch sẽ thủy đặt ở một bên, các ngươi tạm chấp nhận một chút, trong nhà chén không đủ. Đa tạ tẩu tử. Triệu Khan chùn đầu khách khi nói. Liêu thị cười cười, xoay người trở về nhà, vốn định đóng lại viên môn, nhưng nghĩ nàng hành đoàn chạm chính, cũng liền mở ra đại môn, hơn nữa còn có trong thôn phụ nhân lại đây tán gấu. Đông cải, hành thái cũng không nhàn rỗi, cắt thảo trở về phơi khô huy con thỏ, nuôi con thỏ một cái hoa hơn nữa ăn ngon, nhìn tựa hồ trưởng thành không ít. Hai chỉ chó săn đi theo đông cải, hành thái cũng không đến chỗ chạy, liền như vậy đi theo, ngon làm người ấm lòng má tử. Nhị tỷ, ngươi nói đại tỷ sẽ cho hai chỉ cẩu lấy tên là gì? Hành thái tiểu thanh vấn. Không biết nha, bất quá mặc kệ cái gì, nghe đại tỷ chính là Ân. Túy Thiên lâu. Được thưởng, thư tân giáo khởi chu sư phó ba người lại nghiêm túc rất nhiều. Còn mang thêm làm hai cái đồ ăn, một cái ớt gà khối, một cái thủy nấu nước muối gà. Cách làm cũng không thế nào khó, Thư Tân cũng không đòi tiền, chính là hỏi bố trưởng quậy muốn một ít phối liệu, tỉ như ớt cay, Thư Tân muốn hai cân, ngũ vị hương, bắp rác, hoa tiêu cũng muốn một ít. Bố trưởng quậy hỏi qua Sở Quân, Sở Quân một câu ngươi một cái trưởng quậy điểm này chủ đều làm không được, này trưởng quậy cũng liền không cần làm. Bố trưởng quậy suy nghĩ một lát, làm chủ đều cho. Chu sư phó, viên sư phó, dị sư phó đối thư Tân càng kính nể vài phần. Bận rộn một ngày, thư Tân trụ tới rồi bố trưởng quậy cho nàng an bài trong viện, cùng sân còn có hầu hạ sở quân mấy cái nha hoàn. Liên Chi tỉ tỉ, thư Tân cũng liền nhận được liền Chi. Liền Chi cười tiến lên, thư Tân cô nương có việc sao? Không. Thư Tân phe phẩy đầu, cười đến mi mắt con cong. Không có việc gì ta đây liền đi trước hầu hạ công tử ra. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc đâu. Ân. Thư Tân vẫn là tương đối thích liền Chi. Nhìn nàng đi đường không mang theo phòng, và áo phiêu phiêu thập phần đẹp, chính mình học xoay một chút, thiếu chút nữa vặn đến eo, tức khắc Phốc cười ra tiếng. Nguyên lai like làm tiểu thư khuê các cũng không dễ dàng. Liền Chi quay đầu lại nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hâm mộ. Nghe khổ bá tánh hâm mộ các nàng này, đó đại nha hoàn không nghĩ tới các nàng càng hâm mộ nghèo khổ bá cánh tự do, ít nhất không cần lo lắng làm sai sự bị đánh giết hoặc là bán nhập Câu Lan viện. Thư Tân tẩy tẩy sớm liền ngủ, xa lạ hư cảnh, nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, lại không nghĩ thực mau đi vào giấc ngủ. Tùng hợp chấn trên có gia kỹ quán, Chu sư phó, Viên sư phó, Dị sư phó ba người hứa hẹn đi uống hoa tiểu, lại không nghĩ cùng người nổi lên tranh chấp, bị người đánh một đốn, đánh cũng không nặng nhưng lại là đánh sở quân mặt. Sở quân biết được sau, giận không thể xá, một chân liền đá phiên bàn mấy, đi cấp tiểu gia cha, rốt cuộc là cái nào Vương Bát bảng thảo ở động thổ trên đầu thái tuế, ra nội dung chính hắn tổ tông. Thẩm Đa vượng đứng ở cách đó không xa dưới mái hiên nhìn, đạm mạc vô tình. Chỉ là Liêu liền Chi vẫy tay, liền Chi vội vàng tiến lên, "Thẩm công tử, đi làm người thiêu hai chén mặt lại đây, tốc độ chút."